Chương 1291, ngang tàng nhân độc tu sĩ. Người đăng, Linh HTT. Kim giáp tu sĩ trong mắt lửa giận cọ thoáng một phát liền vọt lên, dám ở trước mặt hắn sung thái ra, hắn hay là lần thứ nhất trông thấy. Bất quá khi ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào cái kia ba bộ lập ngôn thánh nhân trên thi thể, trong mắt của hắn lửa giận lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Vì địch cửu chém giết cái này ba gá lập ngôn thánh nhân, bao nhiêu cái cũng không so với hắn yếu, như bố càng là mạnh hơn hắn một đoạn. Hắn nếu như dám ở chỗ này tức giận, chỉ sợ sẽ là tiếp theo cố thi thể. Hắn cũng không nhận ra địch cửu không dám giết hắn, địch cửu giết ba gá hồng lâm tộc lập ngôn thánh nhân có thể không dám giết hắn. Xin hỏi đạo hữu đến từ phương nào? Kim giáp tu sĩ phát ra mấy đạo tin tức sau, rất là khách khí đối địch cửu ôm muốn hỏi. Địch cửu vốn trông cậy vào đối phương đồng thủ, sau đó hắn lại tiêu diệt một cái. Hắn khẳng định tài không lâu chỉ có, hắn đem có một hồi đại chiến. Xuất thủ sợ đều là bước thứ tư cường giả, thậm chí kẹp lấy cả biệt bước thứ năm, hiện tại giết một cái thiếu một cái. Không nghĩ tới người này vậy mà nhịn xuống, lại để cho hắn cảm thấy mất mặt. Ta đến từ phương nào ra ngươi chuyện gì? Cút ngay, đừng chậm trễ ta thời gian nghỉ ngơi. Địch cửu nói xong rốt cuộc mặc kệ không hỏi cái này kim giáp tu sĩ mà là chuyển hướng tới nữ tử hỏi, mơ hồ đạo hiểu, ngươi cũng đã biết vạn tộc Thánh Thành lớn nhất khách sạn là bao nhiêu cái. Bông nhược lâu sớm được địch cửu thủ đoạn sợ ngây người, tại vạn tộc Thánh Thành, nàng bái kiến cường già nhiều lắm, bất quá nếu không có nhân tộc. Làm cho nàng rung động ngoại trừ địch cửu cường đại bên ngoài còn có địch cửu quả quyết. Tại vạn tộc Thánh Thành bên trong các loại cường đại trùng tộc tu sĩ đều có. Bất quá vô luận là bao nhiêu cái chủng tộc vô luận mạnh cỡ bao nhiêu, nàng còn chưa bao giờ thấy qua có người dám ở vạn tộc thánh thành giết lập ngôn thánh nhân, hơn nữa còn là giết ba gã lập ngôn thánh nhân. Bình thường thời điểm, vạn tộc thánh thành bị giết sáu thành trở lên đều là nhân tộc tu sĩ, còn lại mấy thành tuy nhiên không phải nhân tộc thực sự không có một cái nào đại tộc đều là cùng nhân tộc giống nhau thực lực thấp kém tồn tại. Địch cựu chẳng những giết hồng lâm tộc ba gá lập ngôn thánh nhân, còn lại để cho vạn tộc thánh thành kim giáp thánh giả cút ngay, đây là hạng gì kiêu ngạo. Vạn tộc thánh thành kim giáp thánh giả cũng không phải là cái gì quản sự chạy chân, mà là chính thức khống chế vạn tộc thánh thành tồn tại. Tại vạn tộc thánh thành, có một gá thành chủ, người này thành chủ là bước thứ năm khuyết thánh tồn tại. Ngoài trừ người này thành chủ bên ngoài còn có 10 tên kim giáp thánh giả. Vị địch cử quát lớn lăn, chính là vạn tộc thánh thành một gã kim giáp thánh giả. Địch cử câu hỏi đánh thức vẫn còn phát mộng chàng thái bông nhược lâu, nàng tranh thủ thời gian hồi đáp, là vạn thần lâu, đó là thần tộc tức lâu, giá cả cực cao, bất quá người bình thường ở không đi vào. Địch cử vẫy vẫy tay, đi thôi, phải đi vạn thần lâu. Hợi y thánh nhân xem như xem đã minh bạch, địch cử căn bản chính là đi điều tra. Không cần hỏi cũng đoán được địch cửu là trông thấy nhân tộc tu sĩ tại vạn tộc thánh thành bị tùy ý giết chóc địa vị thấp trong nội tâm có chút khó chịu. Trong nội tâm thở dài, hơi y thánh nhân cũng không nói gì ly khai sự tình, địch cửu đi tới chỗ nào hắn chỉ có thể theo tới ở đâu. Đối một cái khống chế minh mông vô số năm thánh vị thánh chủ mà nói, nhân tộc tu sĩ coi như là ở chỗ này bị giết sạch hắn cũng sẽ không nảy sinh nửa điểm rung động. Trong lòng của hắn không nghĩ ra chính là, vì cái gì địch cử sẽ như thế để ý? Tiền bối, ta có thể cùng ngươi cùng đi ư? Bông nhược lâu thanh âm có chút e sợ, nàng rất rõ ràng, chính mình nếu như không đi theo địch cử cùng đi, nàng chân trước ly khai vạn tộc thánh thành, chân sau cũng sẽ bị hồng lâm tộc cường giả chém giết. Địch cử gần gần đầu, đi thôi, cùng đi vạn thần lâu. Trông thấy địch cửu kiêu ngạo đích thoải ngữ còn có không hề cố kỵ ly khai, người này kim giáp tu sĩ trong mắt sát cơ càng ngày càng mãnh liệt nếu như không thể đem địch cửu chém giết tải vạn tộc Thánh Thành, vậy bọn họ những thứ này kim giáp Thánh giả chính là vạn tộc Thánh Thành một chuyện cười. Địch tiền bốn Mông nhược lô cẩn thận kêu một câu Địch cửu khoát tay chặn lại, ta là địch cửu trực tiếp gọi tên ta là tốt rồi. Bông nhược lâu lên tiếng sau, vẫn là nói ra tiền bối, vạn thần lâu là thần tộc địa bàn, nghe đồn có thần tộc một gã bước thứ năm khuyết thánh ở trong đó, nhân tộc là không có có tư cách vào ở vạn thần lâu. Bước thứ năm khuyết thánh, địch cửu lập lại một câu, sau đó tựa hồ lầm bầm lầu bầu nói, vì sao bước thứ năm phải gọi khuyết thánh. Hợi y thánh nhân cười nói, chúng ta tại thánh vị quảng trường có hơn vạn thánh vị thánh nhân. Những thứ này thánh vị thánh nhân cũng là ở chính mình vũ trụ minh mông bên trong, bước vào bước thứ tư thành thánh. Đối lập nhau chúng ta tới nói, khống chế vũ trụ minh mông có mà lại chỉ có thể có một cái bước thứ tư thánh nhân, chính là chúng ta chính mình. Nhưng ở nơi đây, bước thứ tư lập ngôn thánh nhân này đây chính mình đại đạo lập ngôn, lập ngôn sau đại đạo đều là tuân theo chỗ lập đạo ngôn phát triển. Về phần bước thứ năm khuyết thánh, đó là lập ngôn thánh nhân tiến thêm một bước hoàn thiện chính mình đạo ngôn bước vào rất cao cấp độ quyết phải không đủ ý tứ. cho nên nói bước thứ năm khuyết thánh vẫn như cũ không thể xưng là chính thức thánh nhân. Về phần bước thứ tư nhất định phải tại thánh nhân lúc trước tăng thêm lập ngôn hai chữ. Nói trắng ra là lập ngôn thánh nhân chính thức tinh túy không phải thánh nhân mà là lập ngôn. Bởi vì lập ngôn thánh nhân bản thân cũng không phải thánh nhân. Đối ta nghe nói bước thứ sáu cũng không phải chính thức thánh nhân cũng không có thể xưng là thánh nhân. Mông Nhược Lâu ở một bên bổ sung. Địch cửu như có điều suy nghĩ, dựa theo hợi y thánh nhân nói lời, lập ngôn thánh nhân là lập được đạo ngôn thánh nhân. Đạo ngôn cường thịnh trở lại, cũng là một phương nào đại đạo. Hắn đào thụ bên trên từng cái đại đạo chi nhánh, phải là tương đương với một chi đạo ngôn. Như thế nói đến, hắn bước vào bước thứ tư rất có thể không cần lập nhiều đạo ngôn, bởi vì hắn có đạo cây. Mấy vị thần có lỗi, vạn thần lâu đã đầy khách kính xin mấy vị nhiều hơn nữa đi vài bước, phía trước còn có mấy nhà thật tốt khách sạn. Địch cửu ba người vừa mới bước vào vạn thần lâu đại môn, một gá tiểu nhị liền mặt mũi tràn đầy tươi cười chạy ra đón chào, ngữ khí rất là khách khí. Bông nhược lâu nghe xong cái này tiểu nhị mà nói, đã biết rõ đối phương nên biết địch cửu tải trên đường cái chém giết ba gá hồng lâm tộc lập ngôn thánh nhân sự tình, bằng không mà nói, tiểu nhị nói chuyện tuyệt đối sẽ không khách khí như thế. Vạn thần lâu tiểu nhị con mắt đều là sinh trưởng ở trên chán, không chỉ nói là nhân tộc tu sĩ coi như là đại tộc cường giả đã tới, vạn thần lâu tiểu nhị nói chuyện cũng sẽ không khách khí như thế. Địch cửu lạnh lùng nói, cho ngươi mười cái hô hấp thời gian, nếu như còn không có tìm được để cho ta nghỉ ngơi địa phương, cái kia vạn thần lâu đem theo vạn tộc thánh thành biến mất. Tiểu nhị khẽ giật mình, sắc mặt lập tức liền khó nhìn lên, vạn thần lâu là địa phương nào, cho tới bây giờ chỉ có vạn thần lâu ngang tảng, ở đâu luận đến người khác đối vạn thần lâu ngang tàng? Vạn thần lâu người này, tiểu nhị đang muốn nói đây là thần tộc địa phương, bên tai bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, vừa rồi người này chẳng những tải trên đường cái giết ba gá hồng lâm tộc lập ngôn thánh nhân, còn trực tiếp lại để cho vạn tộc thánh thành kim giáp thánh giả, giả rực mục lăn, Ngươi nói hắn có dám hay không hủy diệt vạn thần lâu? Truyền âm im bặt mà dừng cái này truyền âm nói tu sĩ cảm nhận được một đạo thần niệm đã rơi vào trên người của hắn, hắn toàn thân đều là mồ hôi lạnh đầm đìa Căn bản cũng không dùng điều tra, hắn cũng biết cái này một đạo thần niệm là địch cử. Địch cử thần niệm vậy mà không có nửa điểm tiếng động xuyên qua hắn cấm chế, đã tìm được hắn, nếu như đối phương muốn giết hắn, đây chẳng phải là chỉ cần một quyền oanh dưới. Đây tuyệt đối là bước thứ năm khuyết thánh. Vàn thần lâu người này tiểu nhị giống nhau chính là hậu tâm mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn tranh thủ thời gian kho người thi lễ nói tiền bối chờ một chút, còn có mấy gian đình cấp gian phòng ta lập tức lui ra ngoài. Địch cửu thu hồi thần niệm vừa rồi truyền âm bất quá là một cái bước thứ ba tu sĩ mà thôi, một cái bước thứ ba gia hỏa cũng dám ở trước mặt hắn truyền âm. Nhanh lên, ta kiên nhẫn có hạn. Địch cửu căn bản cũng không có hỏi thăm giá cả cũng không có nói cho đạo tinh sự tình. Nếu như tiểu nhị muốn, vậy hắn đã nói trước thiếu. Hắn tới nơi này chính là muốn tìm việc giết hồng lâm tộc cường giả, lại để cho kim giáp thánh giả lăn, hiện tại cường thịnh trở lại thế giáo huấn vạn thần lâu. Đợi lát nữa nhất định là một đám người đến vây công hắn, hắn vừa vặn mượn cơ hội rỡ xuống vạn tộc thánh thành. Tiểu nhị tốc độ rất nhanh, không đến 10 cái hô hấp liền tiến lên đây nói ra tiền bối, gian phòng đã lui ra ngoài, ta mang các vị tiền bối đi nghỉ ngơi. trước 1292, hôm nay ai cũng không cứu được hắn. Người đăng Linhtt. Địch Cửu ba người chỗ ở đích thật là xa hoa nhất, Địch Cửu đi vào liền cảm nhận được nồng đậm đến mức tận cùng thiên địa nguyên khí. Nơi này có bảy tu luyện đồng phủ, trừ lần đó ra còn có luyện khí cùng luyện đan thất. Địch Cửu thường xuyên tại đạo mạch dưới tu luyện, thân cũng không có cảm thấy nhiều kinh diễm, mông nhược lâu cũng là bị kinh sợ nàng tu luyện đến bước thứ ba nhưng lại chưa bao giờ tải loại này thiên địa nguyên khí nồng đậm chỗ tu luyện qua. mông đạo hữu, ngươi cùng hợi y đi trước nghỉ ngơi một chút a. đinh thành ý định bố trí một cái vây khốn giết đại trận, hắn không biết sắp có bao nhiêu cường giả đến vây công hắn, bất quá vô luận đến nhiều ít hắn đều không sợ chính là. dựa theo quan trình sơn thuyết pháp nơi đây bước thứ năm khuyết thánh cực nhỏ, hắn cũng không tin sẽ đến rất nhiều bước thứ năm khuyết thánh vây công hắn. Hợi y gặp mông nhược lâu tựa hồ có chuyện cùng địch cửu nói, chủ động nói ra ta đi trước tu luyện. Đối hợi y mà nói, như một mực ở loại này thiên địa nguyên khí nồng đậm chỗ tu luyện, hắn sợ là rất nhanh sẽ một lần nữa lập ngôn thành thánh. Dùng hắn nổi tình, đều muốn bước vào bước thứ năm cũng tuyệt đối sẽ không cùng nơi đây tu sĩ giống nhau cố hết sức. Gặp hợi y thánh nhân tiến vào một cái trong đó tu luyện đồng phủ, mông nhược lâu nhưng là trực tiếp quỷ dạp xuống địch cửu trước mặt. Địch cử cả kinh, tranh thủ thời gian tay khu vực, đem mông nhược lâu mang theo, sau đó có chút nhíu mày nói, mông đảo hữu mọi người coi như là tương giao tài hoạn nạn bên trong, nếu vẫn như vậy, vậy nếu không có đem ta trở thành bằng hữu Mông nhược lâu bỗng nhiên đánh ra hơn 10 cái thủ ấn, theo tay của nàng ấn, quanh thân đảo vận lưu truyền, chẳng qua là ngắn ngủn mấy phút thời gian, mặt của nàng chợt bắt đầu biến ảo. Địch cửu cảm nhận được loại này đạo vận biến hóa, trong nội tâm cả kinh, cái này tựa hồ cùng hắn địa sát huyến có chút cùng loại, hẳn là có cùng nguồn gốc thần thông. Hắn đoán được mông nhược lâu hẳn là biến ảo dung mạo, hiện tại muốn khôi phục vốn dung mạo. Biết rõ mông nhược lâu biến ảo dung mạo sau, địch cửu trong lòng cũng là âm thầm khiếp sở. Hắn vô luận là tu vi hay là thực lực, đều là hơn xa tải mông nhược lâu, hắn vậy mà nhìn không ra mông nhược lâu biến ảo dung mạo có thể thấy được mông nhược lâu cái này biến ảo công pháp so với hắn địa sát huyến mảnh hơn. Rất nhanh mông nhược lâu mặt rõ ràng, hiện ra tại địch cửu trước mặt chính là một tờ không hề khuyết điểm nhỏ nhặt tuyệt mỹ dung nhan. Địch cửu không hiểu thấu nhớ tới một câu, phương bắc có giai nhân tuyệt thế mà độc lập. Một chú ý khuyên nhân thành, lại chú ý khuyên nhân quốc. Thật xinh đẹp cho dù là tu luyện đặc thù một ít công pháp cũng rất khó có mông nhược lâu như vậy dung mạo. Địch cửu trầm chằm, chằm vào mông nhược lâu tâm thần lại đột ngột bay đến địa phương xa xôi, hắn nhớ tới tào tích. Mông nhược lâu dung mạo thậm chí cũng có thể bằng được tào tích thế nhưng là tào tích ở nơi nào. Một loại thương cảm xông lên đầu tào tích gà cho hắn, hạnh phúc qua mấy ngày. Tựa hồ cảm nhận được địch cửu ánh mắt thẳng tắp rơi vào chính mình trên mặt mông nhược lâu theo bản năng cúi đầu trên mặt ửng đỏ. Nàng biết rõ, chỉ cần là một cái nam nhân bình thường, trông thấy dung mạo của nàng đều có một loại kinh diễm cảm giác. Cho nên địch cửu ánh mắt trực lang lang, cái này rất bình thường. Rất nhanh mông nhược lâu cũng cảm giác được có chút không đúng, nàng ngẩng đầu, lập tức liền phát hiện địch cửu ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, trong mắt nhưng căn bản không có nàng. Địch đại ca, mông nhược lâu tiếng kêu lại để cho địch cửu giận mình tỉnh lại, hắn thở dài một tiếng, trong nội tâm bỗng nhiên trống rỗng đứng lên. Vũ trụ Minh Mông vô biên bát ngát, hắn đã tìm được trung cấp vũ trụ, tương lai có lẽ còn có cao cấp vũ trụ. Hẳn là hắn cả đời này chính là tại loại này vô cùng vô tận đại đạo truy cầu bên trong vượt qua ư. Hắn là biết rõ đạo không chừng mực đó a, đạo cùng với cái này Minh Mông hỗn độn bình thường, đồng dạng là vô biên bát ngát căn bản cũng không khả năng tu luyện tới cực hạn. Thở dài, Địch Cửu than dài một hơi, hắn quyết định bước vào bước thứ tư sau, lập tức đã nghĩ biện pháp trở lại mới vũ trụ đi. Chỗ đó với hắn bằng hữu thân nhân. Hắn ngoại trừ thực xin lỗi tào tích bên ngoài, hắn đồng dạng thực xin lỗi nông tú kỳ. Ngươi nói đi, có cái gì ta có thể giúp cho ngươi? Địch cửu trở lại tâm thần, ngữ khí trở nên bình tĩnh đứng lên. Chúng ta có thể ở lại ở chỗ này, địch đại ca nhất định không sợ sắp đến những cái. Hiê cường giả. Ta chỉ hy vọng, địch đại ca có thể đem hồng lâm tộc địch tiền giao cho ta. Mông nhược lâu trong mắt có một loại ngoan lệ sát khí. Ngươi xác định địch tiền sẽ đến. Địch cửu nghi ngờ hỏi. Bông nhược lâu ngữ khí khẳng định nói, chỉ cần ta khôi phục dung mạo, hắn tất nhiên sẽ tải trước tiên đi tới nơi này cái địa phương. Người này là Hồng Lâm Tộc phụ thân hắn tiêu địch thốn, bước vào bước thứ năm khuyết thánh không lâu. Đại ca của ta chính là bị người này chém giết tứ chi, sau đó cháy hồn phách mà chết. Ta bởi vì tu luyện nhất thức thiên cương biến số, chạy thoát một mạng mà thiên cương biến số đồng dạng bị địch thốn cướp đi nói đến phần sau, mông nhược lâu vành mất lần nữa đỏ lên, nàng huynh muội ba người sống nương tựa lẫn nhau cũng cùng một chỗ tu luyện đến thần cảnh. Không chỉ nói nhân tộc, chính là trùng tộc khác cũng cực nhỏ có loại tình huống này. Có thể bởi vì nàng, muội muội không biết tung tích ca ca bị địch tiền trộm tới nhiều lần tra tấn. nàng nếu không phải tu luyện nhất thức thiên cương biến số, nàng chỉ sợ sớm đã bị trộm rời đi. coi như là như vậy cuối cùng không phải địch Cửu cứu giúp nàng cũng bị cái kia Hồng Lâm tộc thằng lùn trảo trở về đưa cho địch tiền. Thiên Cương biến số, địch Cửu lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn địa sát huyền tuyệt đối so với không được thiên cương biến, nếu là thiên cương biến số thật sự bị Hồng Lâm tộc cướp đi, hắn nhất định phải cầm trở về. Địch Cửu nói ra ta đương nhiên nguyện ý giúp ngươi cái này bề bộn, bất quá cũng có khả năng ta bị những cái. kia cường giả vây giết cuối cùng thần hồn câu diệt Mông nhược lâu kiên định nói, nếu là địch đại ca không địch lại những cái. Thìa Súc sinh ta mông nhược lâu hãy theo lấy địch đại ca cùng một chỗ ở chỗ này chết trận. Không phải địch cửu, nàng mông nhược lâu sớm đã bị giết. Huống hồ nếu là địch cửu chiến bại, nàng giống nhau là một cái chữ chết mà thôi. Tốt, ha ha ha ha. Một cái cười ha ha thanh âm rõ ràng truyền đến. Địch cửu biến sắc, hắn sau khi vào phòng, mặc dù không có bắt đầu một lần nữa bố trí phòng ngự hộ trận lại thói quen tiện tay bố trí mấy cái phòng ngự cấm chế. Hắn đối với chính mình trận đạo vẫn rất có tự tin, nhưng bây giờ có người có thể trực tiếp âm phá cấm chế tiếng nói rõ ràng đã rơi vào bên tai của hắn. Sau một khắc một gã dáng người thon dài, mặc áo xám anh Tuấn Nam Tử đã bước vào gian phòng của hắn. Địch cửu sắc mặt lạnh lẽo thiên sa đao đã rơi vào trong tay. Đây tuyệt đối là một gã đã vượt qua bước thứ tư cường giả, bằng không mà nói, không cách nào như thế nhẹ nhõm liền xé mở phòng ngự của hắn cấm chế. Dù là hắn tiện tay đánh ra đến cấm chế, cũng không phải dễ dàng như vậy rách nát. Càng làm cho địch cửu tức giận là, người này không chút lựa chọn xé mở hắn cấm chế, này bằng với đưa hắn xem thành tiện tay có thể nghiền giết tồn tại, căn bản cũng không có bất luận cái gì tôn trọng. Lại để cho địch cửu không hiểu là, gia hỏa này là một gã nhân tộc tu sĩ. Đào hiểu rất không tồi, vậy mà có thể chém giết ba gã lập môn thánh nhân, còn dám không có nửa điểm kiêng kỵ vào ở vạn thần lâu ta nguyên thường tiêu rất là thưởng thức ngươi. Địch cửu căn bản cũng không chờ cái này nguyên thường tiêu đem nói cho hết lời, liền lạnh giọng nói ra, lăn. Nguyên thường tiêu nụ cười trên mặt ngưng tụ, ngữ khí có chút lãnh đạm nói, ngươi biết ngươi nói ra cái chữ này hậu quả ư. Địch cửu lần này liền lời nói đều lười phải nói, thiên sa đao nổ ra từng vòng đao thế đảo vận. Lúc trước hắn không đồng thủ, chẳng qua là không muốn đem chỗ ở đánh bể, vừa muốn sẽ tìm chỗ ở. Ha ha ha! Nguyên thường tiêu ha ha cười cười, ta nguyên thường tiêu bái kiến kiêu ngạo, cùng ngươi kiêu ngạo như vậy thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngay cả ta cái này tới giúp ngươi người, cũng như thế kiêu ngạo, ngươi có thể sống cho tới hôm nay thật sự là dị số. Địch cửu thiên xa đao tuy nhiên đao thế vần quanh, nhưng không có tế ra, hắn không phải là bởi vì Nguyên Thường Tiêu mà nói không có ra tay, mà là bởi vì vạn thần lâu trên không đã đến ít nhất 10 tên bước thứ tư lập ngôn thánh nhân còn có một gã có lẽ cùng trước mắt Nguyên Thường Tiêu không sai biệt lắm thực lực bước thứ 5 khuyết thánh cường giả. Hắn như bây giờ đối với Nguyên Thường Tiêu đồng thủ, chỉ cần tới những người kia đồng thời đối với hắn ra tay, hắn hội ở vào cực độ bất lợi hoàn cảnh. Nguyên thường tiêu tựa hồ cũng không muốn cùng địch cửu đồng thủ, gặp địch cựu thiên sa đao không có tế ra, ngữ khí chậm lại một ít nói ra ta và ngươi đều là nhân tộc tu sĩ, ta biết rõ bước thứ năm hạn chế ở địa phương nào, thậm chí có thể tìm tới bước thứ sáu cơ hội. Nhưng ta thiếu khuyết một cái giúp đỡ, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, trong đó chỗ tốt ta thậm chí không cần phải nói, ngươi cũng biết. Địch cựu trong nội tâm ha ha cái này nguyên thường tiêu xé rách hắn cấm chế đương nhiên bộ dạng đây là muốn lại để cho hắn làm thiếp đệ bán mạng A. Về phần phẩm tính, gia hỏa này khẳng định càng là rác rưởi Nhân tộc có bước thứ năm tu sĩ tuyệt đối sẽ không lẫn vào thê thảm như thế. Duy nhất khả năng cái kia chính là nguyên thường tiêu căn bản cũng không có đem nhân tộc để ở trong lòng, nhân tộc sống hay là chết cùng hắn đều không hề quan hệ. Địch cửu ngữ khí mang theo một tia trào phúng, ngươi một cái nhân tộc bước thứ năm khuyết thánh, tựa hồ nhân tộc tồn vong cùng ngươi cái giám quan hệ đều không có. Nguyên thường tiêu đồng dạng mỉa mai nói, nếu là ta không có đoán sai, ngươi mạnh khỏe ác quỷ coi như là tu luyện đến bước thứ tư đi à nha. Ngươi một cái bước thứ tư tu sĩ, vậy mà nhìn không ra dưới đường lớn, hết thảy tất cả đều vô căn cứ, thật sự là để cho ta thất vọng. Ta hôm nay đến nhưng thật ra là cứu ngươi, có thể ngươi liền được cứu giác ngộ đều không có. Hôm nay ai cũng cứu không được hắn. Băng hàn thanh âm truyền đến, đi theo hơn 10 người đã đi tới, đi tuốt ở đàng trước đúng là địch cửu cảm giác đến tên kia khuyết thánh. Chương 1293, trước giết lại nói. Người đăng Linh HTT. Nguyên thường tiêu không nói gì, nhìn hắn lấy địch cửu tựa hồ đang đợi địch cửu nói chuyện. Về phần bị người uy hiếp sau, không dám di chuyển vấn đề mặt mũi, căn bản cũng không tại nguyên thường tiêu cân nhắc trong phạm vi. Uy hiếp và vân vân, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Đối với hắn đại đạo mới có lợi sự tình, cho dù là muốn phải liều mạng, hắn nguyên thường tiêu cũng tuyệt đối sẽ không do dự nửa hơi thời gian. Đối với hắn đại đạo không có nửa phần cõi, dù là người khác lại nhìn không dậy nổi hắn hoặc là uy hiếp hắn, hắn đều chỉ hội trở thành không khí. Chỉ cần địch cửu nói nguyện ý trợ giúp hắn, cái kia nguyên thường tiêu không chút lựa chọn sẽ đối với người này khuyết thánh đồng thủ. Địch cửu căn bản cũng không có để ý tới nguyên thường tiêu, ánh mắt của hắn rơi vào người này khuyết thánh trên người, ngươi không phải hồng lâm tộc A. Đang khi nói chuyện, địch cửu vẫn như cũ đang không ngừng vẽ phát thảo pháp tắc trận kỳ. Tại đây khuyết thánh sau lưng, hơn 10 người toàn bộ là bước thứ tư lập ngôn thánh nhân. Địch cửu sở dĩ hỏi như vậy, là muốn xác nhận thoáng một phát xa hỏa này có phải hay không hồng lâm tộc? Như đối phương không phải hồng lâm tộc, vậy hắn lập tức liền động thủ giết. Nếu là hồng lâm tộc hắn cũng không phải dùng đến gấp bởi vì hắn cùng hồng lâm tộc là tử thù, không có gì quen co chỗ trống. Hắn còn muốn hỏi một chút hồng lâm tộc về địch tiền cùng thiên cương ảo thuật sự tình. Vừa rồi ngươi kêu ta thánh thành kim giáp thánh giả lăn ta chính là vạn tộc thánh thành thành chủ ngao tốn cố ý đến lĩnh giáo ngươi như thế nào để cho ta vạn tộc thánh thành kim giáp thánh giả lăn. Người này khuyết thánh ngữ khí bình thản, nhưng chung quanh đạo tắc khí tức theo hắn bình thản ngữ khí hóa thành cuồn cuộn sát phạt đạo vận vần quanh khó trách so hồng lâm tộc cường giả đến nhanh hơn, nguyên lai là vạn tộc thánh thành thành chủ. nếu như vạn tộc thánh thành kim giáp thánh giả bị hắn gọi lăn thành chủ còn tưởng là làm không có việc gì bình thường kia thành chủ chỉ sợ sẽ không bất quá nửa điểm uy tín. địch cửu liền trả lời đều lười được trả lời thiên sa đao xoáy lên vô cùng đảo vận đảo mắt hóa thành cuồn cuộn đao màn giống như nước lũ bình thường trào lên hạ xuống, ngao tốn quanh người cuốn đi ra sát phản đảo vận tại đây cuồn cuộn đao màn phía dưới trong nháy mắt tiêu tán không còn. Hắn nhất định phải mau chóng giết ngao tốn, bằng không mà nói một hồi hồng lâm tộc cường giả đã đến, tất nhiên sẽ không chút lựa chọn liên hợp cái này thành chủ động thủ. Nghe nói hồng lâm tộc có hai gã bước thứ năm cường giả, địch cửu còn không có cùng bước thứ năm cường giả động đậy tay, càng không muốn chỗ thân ba gã bước thứ năm khuyết thánh liên thủ. Địch cửu đoán trừng nguyên thường tiêu sẽ không động thủ, gia hỏa này hẳn là cái loại này trong mắt chỉ có đại đạo, sự tình khác cũng sẽ không để ý thuần túy người tu đạo. Chính như địch cửu đoán bình thường, địch cửu vừa động thủ, nguyên thường tiêu lập tức trốn khai mở. Địch cửu lĩnh vực căn bản cũng không có nhằm vào hắn, cho nên hắn không chút lựa chọn liền thối lui ra khỏi địch cửu lĩnh vực phạm vi. Giờ phút này hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, địch cửu điên rồi. Chính là một cái bước thứ tư, cho dù là có thể vượt cấp giết địch bước thứ tư cũng dám đối một cái khuyết thánh cùng hơn 10 tên bước thứ tư lập ngôn thánh giả động thủ, đây không phải điên rồi là cái gì. Huống chi hắn biết rõ địch cửu tình cảnh, bởi vì địch cửu chính thức đại địch hồng lâm tộc cường giả còn không có tới đây. Sẽ không rất nhanh hắn sẽ hiểu địch cửu ý tứ, đây là muốn thừa dịp hồng lâm tộc cường giả không có đến, trước hết giết một ít đối thủ lại nói a. Ý tưởng là không có có sai, có thể ngươi cũng muốn có thực lực mới được. Nguyên thường tiêu im lặng lắc đầu trên thực tế địch cửu loại tính cách này cùng thực lực thật sự thích hợp giúp hắn chiếu cố, đáng tiếc chính là quá ngu xuẩn. Vạn tộc Thánh Thành thành chủ Ngao Tốn, chính là hắn cũng kiêng kỵ không thôi. Quả nhiên kiêu ngạo. Ngao Tốn bị địch cửu khí nở nụ cười, bái kiến kiêu ngạo cùng địch cửu kiêu ngạo như vậy, hắn thật đúng là không có trông thấy qua. Hắn sở dĩ không có thứ nhất là động thủ, là muốn biết rõ địch cửu rốt cuộc là cái gì biến thành. Không nghĩ tới hắn không có động thủ, địch cửu ngược lại chủ động xuất thủ. Ngao Tốn thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không ý định tế ra, bất quá hắn rất nhanh liền cảm thấy được không đúng. Địch cửu lĩnh vực có chút cổ quái, đây là một loại. Ngao tốn rất nhanh liền xác định, đây tuyệt đối là một loại hoàn toàn mới thời không quy tắc lĩnh vực. Cái này lĩnh vực quy tắc. Làm Ngao tốn vững tin chính mình phốc bắt không đến địch cửu lĩnh vực quy tắc đạo vận thời điểm, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất địch cửu Tu Vi xa xa mạnh hơn hắn, cho nên hắn đạo vận căn bản là thẩm thấu không đến địch cửu lĩnh vực quy tắc trong đi. Thứ hai địch cửu tu luyện là một loài cùng vũ trụ minh mông không hề quan hệ đại đạo quy tắc cùng vũ trụ minh mông không hề quan hệ đại đạo quy tắc cái kia có thể là địch cửu chính mình đại đạo diễn hóa mà đến. Tu vi so với chính mình còn mạnh hơn cái kia tuyệt không khả năng, bởi vì địch cửu lĩnh vực tuy nhiên mạnh mẽ, còn không có có thể triệt để trói buộc chặt hắn ngao tốn. Cái kia chính là nói, địch cửu đại đạo là mình diễn hóa mà đến. Cái này một phương biên giới không biết có bao nhiêu cường giả, chưa bao giờ có một người có thể diễn hóa ra cùng bọn họ chỗ vũ trụ không hề quan hệ đại đạo quy tắc. Muốn diễn hóa cùng bọn họ chỗ vũ trụ không hề quan hệ quy tắc đại đạo, chỉ có thể ở minh mông hỗn độn bên trong. Minh mông hỗn độn bên trong liền sinh tồn đều khó khăn, muốn tài hỗn độn bên trong hiểu ra diễn sinh ra bản thân đại đạo. Ngao tốn trong mắt bắn ra kích động hào quang, địch cử tuyệt đối có cổ quái nếu như hắn có thể diễn sinh ra cùng địch cửu lớn như vậy đạo đây chẳng phải là nói hắn có thể khống chế cái này một phương vũ trụ địch cửu quy tắc lĩnh vực cường thịnh trở lại đều muốn chuyện để mượn nhờ lĩnh vực trói buộc chặt hắn ngao tốn vậy đừng có nằm mộng kinh lôi trùi bị ngao tốn tế ra từng đạo cùng thùng nước bình thường phẩm chất màu xám lôi hồ khi hắn quanh người vờn quanh khai mở nổ vang lôi âm giống như từ viễn cổ oanh đến nặng nề thanh âm làm cho lòng người hồn run rẩy Địch cửu quy tắc lĩnh vực ngay lập tức liền phát ra ken kết tiếng vang, vốn là tại địch cửu lĩnh vực phía dưới sắc mặt cũng thay đổi hơn 10 tên bước thứ tư lập ngôn thánh nhân cũng là than dài một hơi, không chút lựa chọn thừa cơ tế ra pháp bảo. Có vạn tộc thánh thành thành chủ ở phía trước ngăn chờ địch cửu cái này đáng sợ quy tắc lĩnh vực, bọn hắn nếu như không mượn cơ đồng tay mà nói, vậy cũng vọng tự xưng lập ngôn thánh nhân. Lôi âm vẫn còn nặng nề công tác chuẩn bị bên trong, địch cửu thiên sa đao đao thế đã là xoáy lên liên tục năm đạo động trời đao sóng mang tất cả tới. Cho dù địch cửu xuất thủ trước, bất quá tải ngao tốn ngăn chờ địch cửu quy tắc lĩnh vực về sau, kể cả hắn ở đây bên trong hơn 10 tên cường giả thần thông tất cả đều ra tay. Kinh lôi trùy thần thông rốt cục cô động mà ra, hóa thành vô cùng giống như tiểu tinh cầu giống như tiếng sấm oanh tại địch cửu vô cùng đao sóng phía trên. Dầm rầm rầm Các loại thần thông đạo vận đụng vào nhau, vô số đạo vận quy tắc bị oanh thành mảnh vỡ, cuồng bào thiên địa nguyên khí cùng vô cùng đao thế sóng biển phóng lên trời. Các loại ngũ hành pháp tắc mảnh vỡ, đao sóng pháp tắc mảnh vỡ, tia lôi dẫn pháp tắc mảnh vỡ. Lần này địch cựu căn bản cũng không có nửa điểm khống chế, hàng tỷ đao thế sóng biển cuốn lại không gian nổ, không bao giờ. Nữa là bị cực hạn tại địch cựu thần thông đạo vận quy tắc trong không gian. Vạn thần lâu hồ trận cường thịnh trở lại, tài loại này đáng sợ đao sóng va chạm cùng thần thông đè xuống cũng là hóa thành bá vụn. vạn thần lâu càng là tài loại này trùng kích phía dưới biến mất vô tung vô ảnh. Không có địch cửu khống chế cái kia gần nghìn vạn trượng đao thế sóng biển mang tất cả mà ra, hơn nữa ngao tốn cùng với hơn 10 tên bước thứ tư lập ngôn thánh nhân thần thông đảo vận oanh kích chung quanh hết thảy cấm chế hồ trận cửa hàng. Tài loại này kinh khủng đao thế sóng biển phía dưới tất cả đều hóa thành bá vụn cùng hư vô. Mắt thấy địch cử cái kia mấy trăm bàn trượng đao thế sóng biển bị áp chế xuống dưới, ngao tốn trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra địch cửu là mạnh mẽ, còn không có mạnh mẽ đến lại để cho hắn kiêng kỵ tình trạng. Huống hồ hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình một đạo lôi hồ pháp tắc vạch tìm tòi địch cửu đao thế sóng biển xuyên qua địch cửu trước ngực xoáy lên một cột buồm huyết vũ. Địch cửu tuy mạnh cũng liền như vậy mà thôi. Muốn biết rõ vừa rồi cái kia vô tận lôi tinh thần thông cũng không phải hắn mạnh nhất thần thông. Chẳng qua là ý nghĩ này còn không có thành hình, ngao tốn ánh mắt liền lộ ra rung động thần sắc địch cửu cái kia sắp bị bọn hắn miền ép xuống dưới đao thế sóng biển đã xoáy lên đợt thứ sáu, thật giống như sắp đã không có củi lương hỏa lăng không bỏ thêm vô số củi khô bình thường, xuống dốc đao thế sóng biển lần nữa xoáy lên. Lần nữa xoáy lên đợt thứ sáu đao thế sóng biển sớm đã đã vượt qua ngàn vạn trượng, nhưng mà đó cũng không phải chấm dứt, hắn vậy mà nhìn thấy thứ bảy sóng đao thế sóng biển hình thức ban đầu. Thứ bảy sóng đao thế sóng biển tuyệt đối muốn vượt qua 5.000 vạn trượng, cái này mấy ngàn vạn trượng đao thế sóng biển cuốn tới, chỉ sợ liền toàn bộ vạn tộc Thánh Thành. Đế. Chương 1294, tứ chương cơ, xoáy lên ngàn trồng tuyết. Người đăng, Linh HTT. Vạn tộc Thánh Thành từ bỏ, mọi người toàn lực ra tay. Đây là hắn cuối cùng một đạo thần thông. Ngao tốn điên cuồng gào thét, hắn hiểu được địch cửu thực lực tuyệt đối sẽ không so với hắn thấp hơn, đáng sợ nhất là địch cửu loại này thần thông, căn bản cũng không sợ vây công A. Giờ phút này, tuyệt đối không phải do do dự dự thời điểm. Giờ khắc này, vạn tộc thánh thành tất cả tu sĩ đều là chạy ra khỏi động phủ của mình. Hiển nhiên trận này đại chiến trong, đại chiến song phương căn bản cũng không có để ý vạn tộc thánh thành có phải hay không sẽ bị bị phá hủy, nếu như còn ở lại động phủ của mình, đó là muốn chết A. Bất quá không có ai ly khai, như vậy đồng trời đại chiến thật sự là rất khó khăn được, không có người nào nguyện ý bỏ qua loại cơ hội này. Nguyên thường tiêu trong mắt lộ ra kinh hãi, cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được địch cửu không phải không như hắn, hắn khẳng định nếu như hắn một mình cùng địch cửu đánh nhau, hắn thật không nhất định là đối thủ A. Địch cửu trong nội tâm nhưng là lo lắng không thôi, hắn biết rõ một khi chính mình cái này một lớp đao thế sóng biển đi qua, vậy đến phiên đối phương công kích. Mặc dù mình không sợ có thể hồng lâm tộc cường giả tất nhiên sẽ kịp thời chạy đến, lúc kia hắn sợ là cao thấp không được. Cũng không phải hắn e ngại ngao tốn đám người thần thông hắn ngăn không được, hắn là lo lắng hồng lâm tộc đã đến sau sẽ đối với hắn dùng chiến thuật sa luân. Thứ bảy sóng đao thế sóng biển tuy nhiên mạnh mẽ, vẫn là giết không hết ngao tốn. Tốt nhất là hắn thứ bảy sóng đao thế sóng biển sắp bị áp chế xuống dưới thời điểm, hồng lâm tộc cường giả một loạt trên xuống, lúc kia hắn tuế miệt tứ trương cơ mới có thể phát huy lớn nhất uy lực. Bước thứ năm khuyết thánh so bước thứ tư lập ngôn thánh nhân, cái kia không biết mạnh hơn nhiều ý. Nếu không phải ngao tốn ở chỗ này ngăn hắn lại lĩnh vực cùng đao thế sóng biển, những thứ này bước thứ tư lập ngôn thánh nhân hắn đã sớm giết hết. Cảm nhận được ngao tốn đám người điên cuồng, địch cửu gào to một tiếng, quanh thân đảo vận khí thế cuồn cuộn, hỗn độn nguyên khí cũng là sung triệt tại đây cuồn cuộn đảo vận khí thế bên trong. Vốn là vẫn còn thành hình thứ bảy sóng đao thế sóng biển, chẳng qua là trong chớp mắt liền biến thành vượt qua năm nghìn vạn trượng đao thế sóng biển mang tất cả tới. Đao mang chín vạn dặm, hóa thành vô biên sát ý rền vang hạ xuống, cô động được không cố gắng hết sức đao sóng cuồn cuộn xoắn tới. Mặc kệ hồng lâm tộc cường giả có thể vượt qua hay không tuế nguyệt tứ chương cơ chuyến này pháo hoa, hắn mượn trước chợ tuế nguyệt tứ chương cơ thu hoạch một lớp lại nói. Cùng lắm thì chờ hồng lâm tộc cường giả đã đến, hắn đi chính là. Vạn tộc thánh thành đều bị hắn hủy diệt rồi, hắn địch cử muốn đi còn không có ai có thể ngăn lại. Đao sóng bên trong sát phạt đạo vận là thực chất kể cả ngao tốn ở bên trong tất cả vây công địch cửu cường giả cũng biết nếu như ngăn không được địch cửu cái này một lớp đao sóng, bọn hắn chỉ sợ không ai có thể sống mệnh. Nếu như chặn địch cử cái này một lớp đao sóng, người chết nhất định là địch cửu. Không cần ngao tốn nhắc nhở tất cả vây công địch cửu cường giả đều là điên cuồng thiêu đốt chính mình đạo vận hoặc là máu huyết mỗi lần một kiện pháp bảo đều là tài khủng bố đao sóng dưới áp chế xoáy lên chưa từng có từ trước đến nay sát phạt khí tức. Giờ khác này, không phải ngươi chết chính là ta vong. Tại đây chiến trường trong mỗi người, đều không có đường lui. Ngao tốn rất muốn tế ra lôi chùy chi tiễn, hắn tin tưởng lôi chùy chi tiễn tuyệt đối có thể trọng thương địch cửu, có thể trong lòng của hắn cũng minh bạch một khi hắn thi triển ra lôi chùy chi tiễn, dù là hàng tỷ lôi tiễn xuyên qua địch cửu đao sóng chi tường, bọn hắn bên này tổn thất cũng sẽ không so địch cửu ít. Địch cửu đao này thế sóng biển trừ hắn ra có thể ngăn trở bên ngoài, bước thứ tư lập ngôn thánh nhân thần thông tuyệt đối ngăn không được một khi xông qua hắn, cái kia tử thương nhất định vô cùng nghiêm trọng. Hôm nay tới, đều là vạn tộc thánh thành kim giáp thánh giả. Chẳng qua là một lát do dự, ngao tốn lôi trùy sẽ cùng tốt biến thành một mảnh biển sấm sét, biển sấm sét mặc dù không có xoáy lên mấy ngàn vạn trượng, nhưng là phô thiên cái địa cuốn hướng về phía vọt tới đáng sợ kia đao sóng. Tất cả bị địch cửu tuế nguyệt tam trương cơ thần thông cùng thời không quy tắc lĩnh vực áp chế bước thứ tư lập ngôn thánh nhân cũng là cảm nhận được toàn thân buông lỏng càng là điên cuồng tế ra chính mình mạnh nhất thần thông, hoặc là oanh hướng đáng sợ kia đao sóng, hoặc là trực tiếp oanh hướng địch cửu. Xa xa đứng ngoài quan sát tu sĩ, cho dù là bước thứ tư lập ngôn thánh nhân cũng là xem kinh hồn bạt vía. Địch cửu loại này đáng sợ đau thế sóng biển, bọn hắn khẳng định một khi chính mình gặp phải, chỉ có chờ cái chết phần. Loại này đao thế sóng biển sát phạt đảo vận, bọn hắn liền thần niệm đều không thể chạm đến, chớ đừng nói chi là thi triển thần thông chống đỡ. Tu Vi Cường Đại một chút tu sĩ cũng đã nhìn ra, nếu như không phải Ngao Tốn đứng mũi chịu xào, cái kia đi theo Ngao Tốn cùng một chỗ đối địch cửu động thủ hơn 10 tên bước thứ tư lập ngôn thánh nhân, giờ khắc này đã bị địch cửu chém giết hầu như không còn. Có thể thấy được địch cửu lúc trước giết hồng lâm tộc ba gá lập ngôn thánh nhân, căn bản cũng không phải là cái gì đánh lén. Loại thực lực này, muốn giết ba gã lập ngôn thánh nhân, còn cần đánh lén. Cho dù mọi người thần niệm cùng ánh mắt đều không thể xuyên qua địch cửu đáng sợ kia thời không quy tắc lĩnh vực, cũng không cách nào thẩm thấu đến địch cửu đao thế sóng biển bên trong, nhưng cũng biết đây là mấu chốt nhất thời khắc sinh tử. Có thể thấy được song phương đều là không có tính toán dây dưa, mà là vừa lên đến liền toàn lực ra tay. Vút trời đao sóng khí thế rốt cục cùng các loài thần thông đánh vào nhau, vô biên bát nát cuốn tới biển sấm sét tại thời khắc này trực tiếp bị xé nứt đường ven biển. Biển sấm sét đường ven biển bị xé nứt, biển sấm sét trung khí thế tràn đầy đích lôi mang cùng lôi văn giống như đột ngột xuất hiện tuyết lở, ngay lập tức nổ tung. Tử vong khí tức xung triệt cái này một phương thiên địa, những cái. Khi rời cũng không phải rất xa tu sĩ, bị loại này tuyết lở tựa như tan vỡ biển sấm sét cuốn tiến, trong nháy mắt liền biến thành bụi bặm. Tất cả đứng ngoài quan sát tu sĩ, đều là điên cuồng triệt thoái phía sau, bọn hắn dự cảm đến đây còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất hẳn là địch cử cái kia 4.000 đến 5.000 vạn trượng đao thế sóng biển. Cái kia đao thế sóng biển bây giờ còn không có tan vỡ, một khi tan vỡ, phải chết đi bao nhiêu người. Dám giết ta hồng lâm tộc lập ngôn thánh nhân, ngươi muốn chết. Xa xa truyền tới một gạo thét thanh âm cùng tất cả nhanh chóng chia thoái phía sau đứng ngoài quan sát tu sĩ bất đồng theo thanh âm này, hơn 10 đạo cường hãn bóng người ngược lại là sông về cái kia đã tan vỡ biển sấm sét cùng sắp tan vỡ đao thế sóng biển. Ha ha ha ha! Ngao tốn cười ha ha, trong lòng của hắn cuồng hỉ, hắn có thể cảm giác được tuy nhiên hắn biển sấm sét trước tan vỡ có thể địch cửu đao thế sóng biển tuyệt đối sắp tan vỡ. Cái lúc này hồng lâm tộc cường giả tới đây hỗ trợ cái kia địch cửu cường thịnh trở lại cũng là không chỗ có thể trốn. Cho nên bốn đang có chút bận tâm hắn, giờ phút này càng là khí thế tăng vọt. Thậm chí chủ động xông về đao thế sóng biển, hắn tuyệt đối không thể đem địch cửu ném cho hồng lâm tộc người mang đi. Xôn sao, địch cửu cái kia mấy ngàn vạn trượng đao thế sóng biển rốt cục tan vỡ, biến thành hàng tỷ đao mang mảnh vỡ. Có thể địch cửu chẳng những không có nửa phần lui ra phía sau, ngược lại là lại tiến tới một bước tiến vào hàng tỷ đao mang bên trong mảnh vỡ cùng một thời gian, xoáy lên vô tận đảo vận thủ quyết. Xé rách đao sóng mảnh vỡ cũng không có tiêu tán mất ngược lại ngưng tụ, sau đó lại lần nổ bể ra. Đao thế tụ họp, sát vận nảy sinh. Tuế Nguyệt Tứ Trương Cơ, Loàn Thạch Xuyên Không, Kinh Đào Phách Ngạn, xoáy lên ngàn trồng tuyết. Thật giống như sóng lớn oanh tải trên đá ngầm tuế nguyệt tam chương cơ thứ bảy sóng đao sóng đụng vào ngao tốn biển sấm sét cùng phần đông thần thông phía trên oanh ra đầy trời đáng sợ sát phạt đao ý mảnh vỡ. Ngao tốn sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn biết mình khinh thường. Hắn cho rằng địch cửu tuế nguyệt tam chương cơ hẳn là địch cửu mạnh nhất thần thông, không bao giờ. Nữa khả năng có càng mạnh hơn nửa thần thông đi ra. Thế nhưng là địch cửu chẳng những có càng mạnh hơn nữa thần thông đi ra, hơn nữa đây càng mạnh thần thông còn mượn bọn họ thần thông uy thế, đem sát ý phát huy đã đến cực hạn. Này bằng với bọn hắn giúp đỡ địch cửu tăng lên thần thông sát thế đảo vận, sau đó lại công kích chính bọn hắn. Loại này đáng sợ đau thế sát ý, hôm nay có thể sống được mấy người. Nhìn hắn gặp một đạo hôi mang xuyên qua địch cửu vai trái, có thể hắn không có nửa điểm vui mừng, bởi vì hắn rất rõ ràng, đây là địch cửu đã bị một lần cuối cùng bị thương Phốc phốc, từng đạo huyết quang nổ tung, đi theo từng tiếng kêu rên truyền đến. Ngao tốn không cần đi xem, cũng biết hắn mang đến nhân sự kịp thời xông vào địch cử cuối cùng một đạo thần thông trong hồng lâm tộc tu sĩ, đã thành đối phương săn giết đối tượng. Bành, chỉ là ngây người một lúc thời gian, liên tiếp mấy đạo đao mang mảnh vỡ xuyên qua Ngao tốn thân thể, một loại đại đạo suy bài khí tức truyền đến, Ngao tốn ở đâu còn dám tiếp tục dừng lại. Hắn không chút lựa chọn cầm ra một đạo phù lục muốn tế ra. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng... chương 1295, Hồng Lâm Lão Tổ đã đến. Người đăng, Linh HTT. Địch cửu ở đâu chịu lại để cho ngao tốn đào tẩu cơ hồ là tại ngao tốn kích phát phù lục. Đồng thời, địch cửu đã là một quyền oanh đi ra ngoài, đồng thời cái này một phương không gian quy tắc kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Bành... Một đạo nhân ảnh xông về địch cử quyền thế, địch cử quyền thế oanh tải bóng người này phía trên tăng thêm vằn vẹo quy tắc xé rách đạo nhân ảnh này trực tiếp bị oanh thành bã vụn. Phố, địch cử một quyền này đem cái này vì ngao tốn ngăn cản quyền ra hỏa oanh thành bã vụn sau cũng không có như vậy dừng lại, vẫn là xoáy lên cuồng bạo sát ý oanh tải ngao tốn hậu tâm phía trên. Quyền thế theo ngao tốn hậu tâm đánh vào, xé mở ngao tốn thân thể, đem ngao tốn thân thể oanh ra một cái lỗ máu. Địch Cửu thầm nghĩ không tốt, hắn một quyền này sát thế tất cả đều bị cái kia chết thay gia hỏa ngăn trở, sát phản đảo vận đại đa số lưu lại tại ngăn cản quyền gia hỏa trên người. Dư thế tuy nhiên oanh mở ngao tốn thân thể kỳ thật thương thế cũng không chí mạng. Giờ phút này Địch Cửu chỉ hy vọng hắn ngao tốn phù lục không cách nào phá vỡ không gian của hắn quy tắc, chỉ cần quy tắc của hắn không gian lại có thể ngăn trở ngao tốn một hơi thời gian, hắn có thể chém giết ngao tốn. Răng rác, một tiếng nướt ra vang, địch cửu thở dài một tiếng, hắn biết rõ giết không hết ngao tốn. Ngao tốn phù lục vậy mà vạch tìm tòi quy tắc của hắn không gian trực tiếp biến mất tải lỗ đen ở chỗ sâu trong. Tứ trương cơ vỡ ra đồng trời đao hoa, liền giống như tách ra pháo hoa bình thường cuối cùng là thời gian dần qua bằng phẳng xuống. Vốn vây công địch cửu bước thứ tư lập ngôn thánh nhân thì có 12 người, hơn nữa về sau 16 tên hồng lâm tộc bước thứ tư lập ngôn thánh nhân cùng 12 tên bước thứ ba viên mãn tu sĩ. Giờ phút này tài tứ trương cơ tàn sát bừa bãi phía dưới, còn có thể an an ổn ổn đứng đấy, gần kề còn lại 8 người. 8 người này toàn bộ là hồng lâm tộc bước thứ tư lập ngôn thánh nhân, không phải là bọn hắn so vạn tộc thánh thành kim giáp thánh giả càng mạnh hơn nữa, mà là bởi vì bọn họ tới chậm một ít. Tứ chương cơ bộc phát thời điểm, đứng mũi chịu xào chính là ngao tốn, sau đó là 12 tên kim giáp thánh giả, lại về sau mới đúng hồng lâm tộc hơn 20 người. 8 người này toàn thân là huyết thậm chí là tứ chi tàn phá, có mấy người tuy nhiên còn đứng lấy, có thể trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Đây là thần thông gì? Đây tuyệt đối là bước thứ 6 cường giả thần thông A. Địch cửu thiên sa đao không chút lựa chọn lần nữa xoáy lên cuồng bạo đao màn xé rách mà ra. Hắn cũng không có ý định lưu lại cái này tám gá hồng lâm tộc lập ngôn thánh nhân. Oanh, đao màn nổ, rơi vãi ra đầy trời nghiền nát thần thông pháp tắc. Dù là địch cử đại đạo lĩnh vực đã khóa lại cái này sợ hãi tám gá lập ngôn thánh nhân, thiên sa đao vẫn là không có giết một người trong đó. Hắn thiên sa đao đao thế đã bị một cái dế cây chặn, một gá hồng phát lão giả đã đứng ở cái này tám gá hồng lâm tộc lập ngôn thánh nhân trước người, bình tĩnh chằm chằm vào địch cử. Lão tổ. Trông thấy cái này hồng phát lão già tới đây, còn sống tám gã lập ngôn thánh nhân kích động thanh âm đều run rẩy Hồng lâm lão tổ, đây là hồng lâm tộc duy nhất một gã bước thứ năm hậu kỳ cường giả Tại địch thốn không có bước vào bước thứ năm lúc trước, toàn bộ hồng lâm tộc cũng chỉ có một cái hồng lâm lão tổ là bước thứ năm. Đây cũng là hồng lâm tộc vì cái gì những năm gần đây này có thể càng ngày càng tràn đầy nguyên nhân. Trên thực tế nhân tộc nguyên thường tiêu chỉ cần có thể hơi chút chiếu cố một điểm nhân tộc, nhân tộc sống nhau sẽ trở thành đại tộc. Cái này một phương vũ trụ, chỉ cần có bước thứ năm, cái kia chính là đại tộc. Không có bước thứ năm, bước thứ tư tu sĩ nhiều hơn nữa, cũng là uổng công. Huống chi không có bước thứ năm rất khó có bước thứ tư, bởi vì tu luyện tài nguyên đều bị có được bước thứ năm khuyết thánh đại tộc chiếm cứ Hồng lâm lão tổ đã đến, vậy có nghĩa là bọn hắn không sao? Vạn tộc thánh thành thành chủ ngao tốn tuy nhiên cũng là bước thứ năm, cái kia chỉ là một cái bước thứ năm sơ kỳ mà thôi, cùng hồng lâm lão tổ so với còn kém quá xa. Người giết ta hồng lâm tộc 11 gá tên lập ngôn thánh nhân, còn có hơn 10 tên bước thứ ba. Hồng lâm lão tổ ngữ khí bình tĩnh, nhìn xem địch cửu thật giống như tại nói chuyện phiếm bình thường. Địch cửu ha ha một tiếng, thiên sa đao biến ảo thành hàng tỷ đao màn không chút lựa chọn cuốn hướng hồng lâm lão tổ. Muốn đánh liền đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Làm cho vũ trụ đều về ngươi quản tựa như? Địch cửu thật giống như không chút nào minh bạch hồng lâm lão tổ ý vị như thế nào bình thường, mỉa mai một câu đá đồng thủ. Đều muốn ở trước mặt hắn giả bộ cao nhân phạm, trước thử xem hắn thiên sa đao lại nói. Hồng lâm lão tổ sắc mặt lạnh lẽo, hắn còn chưa bao giờ thấy qua cùng địch cửu như vậy thanh niên sức trâu, cái kia dễ cây già đồng dạng xoáy lên. Địch cửu đao màn vừa mới mở ra, dễ cây già liền oanh tải đao màn bên trong. Thật giống như hấp nước bọt biển bình thường, vô cùng vô tận đao màn chẳng qua là tải trong nháy mắt đã bị dễ cây hấp thu không còn. Bất luận cái gì đao thế hoặc là sát phạt đảo tắc tại đây dễ cây bên trong, đều không có ra mặt cơ hội. Địch cửu trong nội tâm chầm xuống, giờ phút này trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình không phải là cái này tóc đỏ lão yêu đối thủ. Đều là bước thứ năm khuyết thánh, ngao tốn cùng cái này tóc đỏ lão yêu so với quả thực chính là một cái đống cạn bã. Dám giết ta hồng lâm tộc lập ngôn thánh nhân, ngươi chết đi đi. Lại một cái thanh âm tức giận trên không chung nổ tung, đi theo một người trung niên nam tử hư không hạ xuống, người còn không có rơi trên mặt đất pháp bảo cũng đã tế ra. Cái này thình lình lại là một cái bước thứ năm cường giả. Địch Cửu thở dài một tiếng, chỉ có thể rời đi. Hắn không nghĩ tới chính mình trước cản mất vạn tộc thánh thành thành chủ, còn có hơn 10 tên bước thứ tư lập ngôn thánh nhân kết quả hay là muốn đi. Cái này chính thức đích thoại ngữ quả quả nhiên hay là khống chế tại số ít cường giả trong tay. Chờ hắn đã đến bước thứ tư, lại đi Hồng Lâm tộc lấy lại danh dự. Ngay tại địch cử muốn xoáy lên hơi y thánh nhân cùng mông nhược lâu đào tàu thời điểm, Hồng Lâm lão tổ nhưng là ngăn cản cái này lao xuống trung niên nam tử, chờ một chút. Lão tổ, vì cái gì? Người này giết ta Hồng Lâm Tổng nhiều như vậy lập ngôn thánh nhân, làm sao có thể lại để cho hắn còn sống? Trung niên nam tử rất là phẫn quất nói. Hồng Lâm Lão Tổ mỉm cười, địch thốn, hiện tại cường giả càng ngày càng ít, nếu như tất cả cường giả đều tàn sát lẫn nhau, cái này một phương vũ trụ đem càng ngày càng yếu. Cùng một thời gian, địch cử bố trí đến không gian quy tắc phốc bắt được Hồng Lâm Lão Tổ truyền âm khí tức. Đáng tiếc chính là, hồng lâm lão tổ quá mạnh mẽ, hắn không cách nào chóc bong cái này truyền âm nội dung. Địch Cửu không cần đi chóc bong cũng đoán được hồng lâm lão tổ hẳn là muốn trước ổn định hắn, đợi lát nữa chậm rãi thu thập hắn mà thôi. Về phần hồng lâm lão tổ mặt ngoài nói ra cái kia cao lớn bên trên mà nói, địch Cửu coi như thành đánh rắm. Phụ thân, nàng này cùng ta có đại đạo nhân duyên, ta hy vọng có thể đem nàng đưa đến hồng lâm tộc đi. Lần này nói chuyện chính là một gã áo vàng thanh niên, thanh niên này toàn nhìn 20 tuổi bộ dạng, hình dạng rất là anh Tuấn, là theo chân địch thốn cùng đi. Địch thốn gần gần đầu, nghe được Hồng Lâm Lão Tổ truyền âm sau, hắn không có tiếp tục đối với địch cửu đồng thủ, mà là nói ra, ngươi giết ta Hồng Lâm tộc nhiều như vậy lập ngôn thánh nhân, bất quá chúng ta Lão Tổ nói cũng đúng, cái này một phương vũ trụ mặc dù là trung cấp vũ trụ thế nhưng là cường giả càng ngày càng ít. Hy vọng chúng ta tương lai cùng một chỗ làm cho. Này một phương vũ trụ xuất lực, làm ra một cường giả phải làm sự tình, mà không phải tùy ý chém giết tu vi yếu đạo hiểu. Địch cửu liền trả lời đều lười được trả lời, nếu như không phải hồng lâm lão tổ, hắn có nắm chắc tại nửa nén hương ở trong chém giết địch thốn. Địch thốn không có để ý địch cửu thái độ, mà là chuyển hướng mông nhược lâu nói ra, ngươi cùng con ta nhân duyên trời định, không bằng theo ta cùng đi hồng lâm tộc như thế nào. Như lầu, địch tiền chầm chằm vào mông nhược lâu ánh mắt đều muốn hóa thành thực chất. Bông nhược lâu lạnh lùng nói, đem đồ đạc của ta trả lại cho ta. Nàng cũng không nói gì ca ca sự tình, nàng đã cảm nhận được địch cửu không cách nào tại đây hai gá hồng lâm tộc bước thứ năm cường giả trước mặt bắt lấy địch tiền. Ngươi cùng ta cùng một chỗ trở lại hồng lâm tộc ta lập tức liền đem thứ đồ vật cho ngươi. Địch tiền không chút lựa chọn nói ra. Bông nhược lâu không có trả lời, chỉ có địch thị huyết mới có thể vì nàng đại ca báo thù. Xem tải ngươi cũng là bước thứ năm phân thượng, ta không động ngươi, thậm chí ngươi giết ta Hồng Lâm tộc phần đông cường giả ta cũng không quá qua miệng mài theo đuổi. Bất quá, muốn đem bên cạnh ngươi chính là cái kia nữ tử lại để cho địch tiền mang đi. Hồng Lâm lão tổ ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Nghe nói như thế, địch cựu lập tức sẽ hiểu địch tiền muốn dẫn đi mông nhược lâu tuyệt đối không chỉ là ưa thích mông nhược lâu dung mạo có lẽ còn có là trọng yếu hơn nhân tố ở trong đó. Địch Cửu không để ý tới hồng lâm lão tổ, chuyển hướng xa xa xem cuộc chiến Nguyên Thường Tiêu nói ra, Nguyên Thường Tiêu ta ý định giết chết cái này mấy cái om sòm cóc. Đợi lát nữa ta đồng thủ thời điểm, ngươi có thể hay không giúp ta ngăn lại cái này tóc đỏ lão quỷ nửa nén hương thời gian. Chỉ cần ngươi có thể làm được ta giúp ngươi một chuyện. Nguyên Thường Tiêu không chút lựa chọn lắc đầu nói ra, nửa nén hương chỉ sợ không được, du Minh Kim Kiều đã là bước thứ năm hậu kỳ ta mới bước thứ năm trung kỳ. Ngươi đừng xem thường điểm này chút sai biệt, đây là ngày đêm khác biệt. Nhưng chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta chiếu cố, ta cam đoan bọn hắn không nhúc nhích được ngươi. chương 1296, có lời mời. Người đăng, Linh H.T.T. Tốt ta đồng ý giúp ngươi một chuyện. Điều kiện tiên quyết là ngươi giúp ta kiềm chế hồng lâm lão tổ, ngươi có thể giúp ta kiềm chế bao lâu là hơn lâu, hôm nay ta liền xem hắn hồng lâm tộc có bao nhiêu lợi hại. Địch cựu lập tức đã nói đạo. Chỉ cần nguyên thường tiêu nguyện ý giúp bề bộn, dù là ngăn chặn hồng lâm lão tổ mấy phút, hắn cũng có cơ hội tiêu diệt cái kia vừa mới bước vào bước thứ 5 địch thốn. Giết địch thốn sau, hắn cũng không tin liên thủ nguyên thường tiêu diết không hết hồng lâm lão tổ. Tốt thành giao. Nguyên thường tiêu không chút lựa chọn đồng ý địch cửu mà nói. Lúc trước hắn vẫn cho là địch cửu là bước thứ tư lập ngôn thánh nhân, bây giờ nghĩ lại, địch cửu cũng hẳn là bước thứ năm khuyết thánh. Nếu như địch cửu là bước thứ năm khuyết thánh, vậy hắn căn bản là không cách nào nắm trong tay, có thể làm chỉ có thể hợp tác. Không phải hắn không muốn tìm cái khác bước thứ năm hợp tác, những người khác đồng một chút thì là một cái tộc đàn, hắn thế đơn lực bạc thật đúng là không dám làm như vậy. Nguyên thường tiêu đã tế ra pháp bảo, pháp bảo của hắn là một kiện sơn hà đồ. Hồng lâm lão tổ sắc mặt có chút khó coi, hắn và địch thốn sở dĩ tới chậm đi một tí, là vì một chuyện khác. Chẳng qua là lại để cho hắn thật không ngờ chính là chỉ là đã tới chậm một bước, hồng lâm tộc cường giả liền tử thương vô cùng nghiêm trọng. Muốn biết rõ hắn và địch thốn chậm trễ thời gian, trước sau tổng cộng cũng mới mười mấy cái thời gian hô hấp mà thôi. Hơn nữa nếu là bọn họ lại đến muộn một chút nơi đây chỉ còn lại tám gã lập ngôn thánh nhân, giống nhau sẽ bị địch cửu tiêu diệt. Hồng lâm lão tổ cũng không biết hồng lâm tộc sở dĩ tử thương vô cùng nghiêm trọng là vừa vặn vượt qua địch cửu thần thông tứ chương cơ bộc phát hơn nữa bị địch cửu tứ chương cơ tạc liệt hàng tỷ đao mang toàn bộ cuốn vào. Địch cửu cũng như này mạnh hơn nữa nguyên thường tiêu. Hồng lâm lão tổ trong nội tâm thở dài, hắn khẳng định địch thốn không phải địch cựu đối thủ, nếu như khi hắn giải quyết nguyên thường tiêu lúc trước địch cựu giết địch thốn cái kia hồng lâm tộc thật là thì xong rồi. Nhân tộc vẫn là cá ướp muối, lần này như thế nào đi ra một cái đáng sợ như thế cường giả. Lão tổ, ta không sợ người này, ngươi chỉ để ý đồng thủ. Địch thốn cảm giác được lão tổ do dự, không chút lựa chọn cầm ra chính mình cực duyên trung pháp bảo nói ra. Hồng Lâm Lão Tổ vẫn là không có trả lời, hắn khẳng định địch thốn cùng địch cửu chênh lệch khá xa, mấu chốt là địch cửu bao lâu thời gian có thể giết chết địch thốn. Hắn lo lắng nhất là mình áp chế nguyên thường tiêu lúc trước địch cửu sẽ giết địch thốn, cái này hiểm hắn không thể bốc lên. Đây là Hồng Lâm Lão Tổ cũng không biết vạn tộc Thánh Thành Thành Chủ bị bị địch cửu oanh thành trọng thương, nếu không phải đỉnh cấp đồn phù, vạn tộc Thánh Thành Thành Chủ đã bị địch cửu giết. Nếu là hắn biết rõ điểm này... Hắn căn bản cũng không dùng do dự trực tiếp lựa chọn không đồng thủ. Ha ha! Một cái nghe coi như là cởi mở thanh âm truyền đến, vị này nhân tộc đạo hữu, ngươi cũng không lớn chú ý à. Hủy diệt vạn tộc Thánh Thành, đây chính là hủy diệt rồi ta thần tộc vô số sản nghiệp. Ta thần tộc lớn nhất sản nghiệp vạn thần lâu, cũng là đồng dạng bị ngươi san thành bình địa. Nghe thế cái thanh âm, nguyên thường tiêu biến sắc lập tức nhìn xem địch cử nói ra, bằng hữu ta không giúp được ngươi rồi. Nếu như nói một cái hồng lâm lão tổ hắn còn có thể ngăn trở một. Hai. Cái kia thần tộc kinh vạn ảnh đã đến, hắn ngoài trừ đi nhanh lên bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Đối, người này như thế không giảng cứu, có phải hay không bước vào bước thứ năm sau, đã cảm thấy có thể khống chế cái này một phương vũ trụ? liền vạn tộc Thánh Thành cũng bị phá hủy, hẳn là cảm thấy ta vạn tộc Thánh Thành tất cả mọi người là quá tốt nói chuyện. Hôm nay ta bàn phiền ngược lại là muốn hỏi cái minh bạch ta huyết tộc cửa hàng tại các hạ trong mắt căn bản cũng không giá trị nhắc tới ư. Còn có ta minh linh tộc, ta yêu tộc, ta hàn nguyệt tộc. Nguyên thường tiêu đã cầm ra một quả phù lục nhiều như vậy cường giả tới đây, cơ hồ là cái này một phương vũ trụ tất cả bước thứ năm đều đã đến, địch cử hôm nay sợ rằng tránh khỏi tìm đường sống, hắn không đi nhanh lên, chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết phải không? Xa, xa đi đứng ngoài quan sát tu sĩ đều là sợ ngây người, cái này một phương vũ trụ bước thứ năm cộng lại cũng không quá đáng mười mấy người, hôm nay sợ rằng đã đến đi phân nửa. Tinh huynh, bàn đạo hiểu, các ngươi tới vừa vặn, người này ỷ vào bước vào bước thứ năm, thật sự là quá mức kiêu ngạo, đợi lát nữa ta giết nguyên thường tiêu tiểu tử này thời điểm, ngươi giúp ta ngăn lại người này. Vốn là vẫn còn do dự hồng lâm lão tổ trông thấy thần tộc kinh bàn ảnh cùng huyết tộc bàn phiền, trong nội tâm đại hỷ. Kinh bàn ảnh thế nhưng là cùng hắn bước thứ năm hậu kỳ, bàn phiền thực lực tuy nhiên yếu một ít thực sự sẽ không so nguyên thường tiêu yếu bao nhiêu. Huống chi còn có còn lại mấy đại tộc bước thứ năm cường giả lần lượt tới đây, hôm nay hắn cũng không tin giết không hết chính là một cái nhân tộc bước thứ năm. Địch cửu kinh cũng không kinh, hiện tại đã đến nhiều như vậy cường giả, hắn và nguyên thường tiêu hợp tác hiển nhiên không được, hắn chuẩn bị xong kịp thời mang đi hợi y thánh nhân cùng mông nhược lâu. Bàn về thực lực đến. Hắn ở đây nơi đây có lẽ tối đa chỉ có thể xếp hạng top 3, bất quá bàn về bỏ chạy thủ đoạn, hắn nhận biết thứ hai cũng không tin còn có người có thể chiếm đệ nhất. Lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc là kinh vạn ảnh chẳng những không có đồng thủ, ngược lại là đối địch cửu ôm quyền nói ra, đạo hữu thật sự là tốt thân thủ, còn chưa thỉnh giáo sương hô như thế nào. Nhân tộc địch cửu Địch cửu không có bất kỳ muốn giấu giếm ý tứ, hắn cũng đã nhìn ra kinh vạn ảnh thực lực sẽ không so hồng lâm lão tổ yếu. Tốt không sai, nhân tộc một mực không có bước thứ năm khuyết thánh đi ra, không nghĩ tới lần này đi ra hai cái, rất giỏi. Kinh vạn ảnh khen một câu địch cửu sau, ngược lại nhìn về phía hồng lâm lão tổ nói ra kim kiều huynh chuyện lần này ta cũng nghe nói một, hai, lúc ban đầu đích thật là ngươi hồng lâm tộc không đúng, về sau địch đạo hữu giết chóc thật sự là quá nặng, nhưng oan gia nên giải không nên kết a, huống chi chúng ta cần gấp địch đạo hữu cường giả như vậy. Chẳng những là hồng lâm lão tổ du minh kim kiều có chút ngây người, coi như là còn lại tất cả mọi người có chút ngây người. Thần tộc đệ nhất cường giả kinh vạn ảnh lúc nào như thế công bình công chính. Đây là muốn đứng ở thánh nhân góc độ vì mọi người hóa giải ân oán. Địch cửu không nói gì, hắn mới không tin kinh vạn ảnh hảo tâm như thế, còn có thể đứng ở công chính góc độ nói chuyện. Huống hồ chuyện lần này, vốn chính là hắn khiến cho đến, hoặc là nói hắn là tìm đến sự tình. Coi như là không có mông nhược lâu sự tình, hắn cũng muốn tải vạn tộc thánh thành đại náo một phen. Hồng lâm lão tổ không nói gì, hắn mơ hồ đã minh bạch kinh vạn ảnh ý tứ. Còn lại kẻ đến sau, dù là đều là bước thứ năm khuyết thánh, đang nghe kinh vạn ảnh mà nói sau, đều là trầm mặc xuống. Nếu như thần tộc kinh vạn ảnh cũng không truy cứu, bọn họ là không phải muốn truy cứu, còn muốn nhìn kỹ hắn nói. Địch Đào Hiễu, lần này Vạn Tộc Đại Hội sắp cử hành ta hy vọng ngươi cùng Nguyên Đạo Hiễu đại biểu nhân tộc tham gia. Lần này Vạn Tộc Đại Hội quan hệ đến chúng ta cái này một phương vũ trụ tiền đồ còn có chúng ta đại đạo tầng cao hơn lần, vô luận là đối bất kỳ một cái nào chủng tộc đều là cực kỳ trọng yếu. Về phần lần này Vạn Tộc Thánh Thành tổn thất đến lúc đó ngươi hơi bồi thường một ít liền có thể, như thế nào? Kinh Vạn ảnh nói xong, rất là chờ mong nhìn xem địch cử. Địch cửu tuy nhiên không biết kinh vạn ảnh là có ý gì, hoặc là cất giấu thủ đoạn gì. Bất quá hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian, chỉ cần hắn bước vào bước thứ tư, ha ha cái gì kinh vạn ảnh, cái gì hồng lâm lão tổ, cái kia đều là đống cạn bã. Tốt ta tất nhiên sẽ tham gia vạn tộc đại hội. Địch cửu không chút lựa chọn nói ra, về phần bồi thường lần này vạn tộc thánh thành tổn thất, hắn coi như thành không nghe thấy. Muốn hắn bồi thường, nằm mơ đi đi. Hắn làm cho nên hiện tại không có điểm ra đến, đó là bởi vì hắn cần có thời gian đi bước vào bước thứ tư. Kinh vạn ảnh hiển nhiên đã hiểu địch cửu mà nói, địch cửu cũng không nói gì bồi thường sự tình hắn căn bản cũng không để ý. Chờ vạn tộc đại hội có một ngày, địch cửu muốn không bồi thường cũng không được. Về phần bồi thường nhiều ít, ha ha, vậy nhìn xem địch cửu vũ trụ thế giới có bao nhiêu thứ đồ vật a. Cho nên địch cử sau khi nói xong, hắn cũng là ha ha cười cười, địch đạo Hữu chính là sảng khoái. Lúc trước nhân tộc không có khuyết thánh, cuộc sống thật là khó khăn một ít. Hôm nay vạn tộc Thánh Thành nếu như đã bị hủy diệt rồi, chúng ta đây rước khoát trùng tu vạn tộc Thánh Thành, các tộc đều lựa chọn một khối địa bàn A. Mình lựa chọn địa bàn, địch cử tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc đã là đưa tay cầm ra một chút trận kỳ trước tiên đem vạn tộc Thánh Thành rất trung tâm địa phương vòng hầu như gần một nửa. Mọi người mình lựa chọn địa bàn, hắn có cái gì tốt khách khí? Không có vòng vạn tộc thánh thành một nửa địa bàn, xem như hắn thiện lương. Tất cả mọi người cùng xem đầu ngốc bình thường nhìn xem địch cửu, ha ha, cho rằng tuyển địa bàn chính là mình vòng nhiều ít chính là nhiều ít đâu. Nguyên thường tiêu không có nửa điểm mừng rỡ, mà là đi vào địch cửu truyền ấm nói ra, địch huynh, ngươi biết người đã đáp ứng kinh vạn ảnh sau, hầu như tương đương đem mạng nhỏ đưa cho hắn ư. Ngươi biết bọn hắn vì sao không giết hai người chúng ta nhân tộc khuyết thánh. Ta đề nghị ta và ngươi hiện tại liền rời đi nơi đây, mà không phải ở chỗ này lựa chọn không ý nghĩa địa bàn. Sa xa, xa kinh bàn ảnh mỉm cười nói ra, địch đạo hữu là thật tính tình ta thích nhất kết sao loại này bằng hữu. Chẳng qua là vạn tộc thánh thành hay là cần dựa theo quy củ đến, lựa chọn địa bàn nhất định phải có tương ứng cống hiến, bằng không mà nói, lựa chọn địa bàn là không có hiệu quả. Đối kinh vạn ảnh mà nói, địch cử lựa chọn bao nhiêu địa bàn hắn cũng không có ý kiến. Dù là địch cử một điểm đồ vẫn cũng không lấy ra cái kia lại có cái gì quan hệ. Dù sao tương lai cũng là hắn thần tộc. Hắn với tư cách một cái kẻ chủ trì, không thể không đem quy củ nói ra. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. Chương 1297, xuất ra đồ vật làm cho người đỏ mắt. Người đăng, Linh HTT. Kinh vạn ảnh cùng Hồng Lâm Lão Tổ cũng không ý định truy cứu địch cửu trách nhiệm, cái khác cường giả tự nhiên không có ai lại nói tiếp. Hiện tại địch cửu chính mình còn vòng địa bàn, vô luận cái này địa bàn cuối cùng có phải hay không là địch cửu, còn lại cường giả cũng là nhau nhau cầm ra trận kỳ bắt đầu khoanh vòng địa bàn. Mà ngay cả kinh vạn ảnh cùng Hồng Lâm Lão Tổ cũng là riêng phần mình vòng một miếng đất lớn. Mạnh mẽ tộc cùng cường giả tải trung tâm địa phương quyền địa tiểu tộc cùng một ít thế lực đều tải bên ngoài địa phương khoanh vòng địa bàn. Trong khoảng thời gian ngắn, bị địch cửu tam chương cơ thần thông bị phá hủy vạn tộc Thánh Thành lại lần nữa bị khoanh vòng không còn, hơn nữa mới khoanh vòng địa bàn so nguyên lai vạn tộc Thánh Thành diện tích còn lớn hơn. Truy cứu nguyên nhân, đó là bởi vì địch cửu ngay từ đầu khoanh vòng địa phương quá lớn, đã tạo thành những người khác chỉ có thể ra bên ngoài vây quyền địa. Vạn tộc Thánh Thành tuyên chỉ. Thật là có chú ý, nơi này là vũ trụ quy tắc rõ ràng nhất địa phương, thiên địa nguyên khí ngưng tụ chi địa. Có thể ở nơi đây chiếm cứ một mảnh địa phương, giá trị chỉ biết càng ngày càng cao. Kinh bản ảnh nếu có ý tứ hàm xúc nhìn thoáng qua địch cửu cười mỉm nói, hiện tại mời mọi người xuất ra khoanh vòng địa bàn thứ đồ vật nhìn xem có hay không phù hợp mọi người riêng phần mình khoanh vòng vị trí cùng lớn nhỏ. Phần đông cường giả nhao nhao cầm ra giới chỉ đưa cho kinh vạn ảnh, mà ngay cả hồng lâm lão tổ cũng lấy ra một quả giới chỉ đưa cho kinh vạn ảnh. Bất quá địch cửu đã cảm nhận được hồng lâm lão tổ cho kinh vạn ảnh truyền âm chấn động, rất hiển nhiên hai người lén có hoạt động. Kinh vạn ảnh mang theo dáng tươi cười nhìn xem địch cửu nói ra, địch đạo hiểu, vạn tộc thánh thành quyền địa muốn xuất ra tương ứng tài liệu, đây là quy củ ta cũng không nên phá cái quy củ này. Ha ha, ngươi muốn biết rõ, nếu như tài liệu không đủ lời nói, mảnh đất này bàn muốn thu đứng lên, ngươi nhất định phải đi tít mãi bên ngoài một lần nữa quyền địa. Một gã bước thứ năm khuyết thánh ha ha một tiếng, ở một bên chủ động nói một câu. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, không biết những thứ này quyền địa lấy ra đồ vật là làm cái gì dùng đây này. Thứ đồ vật sao cho kinh vạn ảnh, địch cửu khẳng định kinh vạn ảnh biết nói dùng để kiến thiết vạn tộc thánh thành. Địch cửu dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến kiến tạo vạn tộc thánh thành tài liệu tuyệt đại đa số sẽ bị kinh vạn ảnh cùng hồng lâm lão tổ vũng hố mất. Mọi người giao ra đây thứ tốt, trên cơ bản hội rơi vào hai cái này bước thứ năm hậu kỳ cường giả trong túi áo. Quả nhiên kinh vạn ảnh không chút lựa chọn nói ra tự nhiên là dùng để xây dựng lại vạn tộc thánh thành, những thứ này trao đổi quyển địa mỗi lần một khối tài liệu đều cũng có trọng dùng chỗ. Dùng một câu rất trắng ra mà nói mà nói, ngươi đưa trước đến đồ vật cuối cùng vẫn là dùng tại ngươi vòng trên địa bàn thậm chí còn không đủ dùng. Địch cửu rất là sợ hãi thán phục phủi tay nói ra, điều này thật sự là thật tốt quá, ta vô cùng ủng hộ kinh đạo hiểu thuyết pháp cùng cách làm. Chỉ có mọi người cùng nhau xuất lực mới có thể đem bàn tộc thánh thành kiến thiết càng thêm hoàn mỹ. Bất quá ta hy vọng chỗ của ta chính mình xây dựng, như vậy mới có thể càng thêm phù hợp yêu cầu của ta. Hồng lâm lão tổ nhàn nhạt nói ra coi như là chính ngươi vòng địa phương chính mình xây dựng, ngươi cũng muốn giao nộp thứ đồ vật. Toàn bộ vạn tộc thánh thành bố trí tụ linh nguyên khí mạch không biết muốn dùng đi nhiều ít đỉnh cấp thần tài cùng thần mạch. Địch Cửu ha ha cười cười, đưa tay cầm ra một cái đen nhánh sắc đảo mạch này đạo mạch khoảng chừng 5.000 trượng có hơn. Này đạo mạch vừa ra tới, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị nồng đậm đến mức tận cùng quy tắc nguyên khí bao phủ. Những cái... Kia bước thứ ba viên mãn tu sĩ, đều là nhãn tình kích đồng đều đỏ. Đây là cái gì nguyên khí mạch, chỉ cần tại đây nguyên khí mạch bên trên tu luyện một thời gian ngắn, đây không phải là xác định vững chắc có thể lập ngôn thành thánh ư. Nếu không phải mọi người đều biết cướp đoàn này đạo mạch là muốn chết, vô số mọi người xông lên tranh đoạt. Vũ trụ cực mạch, kể cả kinh vạn ảnh cùng hồng lâm lão tổ ở bên trong mấy tên bước thứ năm khuyết thánh trăm miệng một lời kêu lên. Một cái hạ phẩm vũ trụ đạo mạch cũng có thể gây bước thứ năm cường giả điên cuồng tranh đoạt huống chi so vũ trụ đạo mạch cao mấy cái cấp độ cực mạch. Kinh bàn ảnh tay đều run rẩy, càng là cưỡng chế chính mình kích động nói ra có thể địch huynh xuất ra như vậy một cái cực mạch dù là lại vòng lớn một chút địa bàn cũng là vậy là đủ rồi. Tất cả mọi người biết rõ này vũ trụ cực mạch cũng không nguyên vẹn thậm chí chẳng qua là nửa cái. Bất quá vậy thì như thế nào? Nửa cái vũ trụ cực mạch cũng so hạ phẩm đạo mạch chân quý vạn lần. Hồng lâm lão tổ không nói gì, này cực mạch hắn cũng có phần. Kinh vạn ảnh đưa tay muốn đi bắt lơ lửng trên không chung cái này nửa cái cực mạch bất quá thủ ấn còn không có tiếp xúc đến cực mạch đã bị một đạo vô hình cấm chế ngăn trở. Địch huynh đây là ý gì? Kinh vạn ảnh thu tay lại ấn, nghi hoặc nhìn địch cửu. Nếu không phải muốn bận tâm thân phần còn có không thể làm quá phận, hắn đều mơ tưởng sẽ mở địch cửu cấm chế, sau đó mạnh mẽ đã đoạt. Địch cửu cười cười nói ra của ta trận đạo còn có thể ta ý định hiện tại sẽ đem đầu đạo mạch cắm vào đến vạn tộc Thánh Thành phía dưới. Cắm vào này đạo mạch coi như là ta đối vạn tộc Thánh Thành các tộc một ít cống hiến A. Đương nhiên, lần này vạn tộc Thánh Thành bị hủy ta nội tâm rất là dày vò, xuất ra này đạo mạch cũng có một bộ phận đền bù tổn thất ý tứ. Xuất gia này, cực mạch địch cửu sớm có ý tưởng, hắn muốn biết kinh vàn ảnh có thể nhẫn nại hắn tới trình độ nào. Dựa theo kinh vàn ảnh đối với hắn người đến trình độ, là hắn có thể suy đoán kinh vàn ảnh mưu đồ có bao nhiêu. Nếu như kinh vàn ảnh trông thấy này cực mạch liền nhẫn không dưới hắn, vậy hắn hiện tại liền đi. Đối kinh vàn ảnh cùng hồng lâm lão tổ mưu đồ đồ vật, hắn cũng không có cái gì hứng thú. Điền nửa cái cực mạch cũng không bằng, cũng không vào mắt của hắn. Nếu là kinh vạn ảnh khi hắn xuất ra cực mạch sau, còn có thể nhịn xuống đi, vậy nói rõ hắn cái này nhân tộc bước thứ năm tại kinh vạn ảnh cùng hồng lâm lão tổ trong nội tâm rất trọng yếu. Kinh vạn ảnh mưu đồ không nhỏ, hắn nhất định phải đi nhìn xem. Nếu như rất trọng yếu, vậy quan hệ đến cái mạng nhỏ của hắn vấn đề. Này cực mạch chính là hắn trùng kích bước thứ tư tài nguyên. Mượn nhờ điều này cực mạch địch cửu tin tưởng hắn có bảy thành nắm chắc bước vào bước thứ tư. Về phần những người khác đều muốn hấp thu hắn cực mạch quy tắc nguyên khí, vậy đừng có nằm mộng. Dùng hắn trần đạo, hắn cũng không tin tưởng ai có thể dùng hắn cực mạch. Chờ hắn bước vào bước thứ tư sau, nếu như cực mạch còn không có sử dụng hết, hắn hội không chút lựa chọn rút đi. Cực mạch loại bảo vật này, địch cửu cũng không có cao như vậy phong cách muốn đem loại bảo vật này lấy ra cho người khác cộng hưởng. Địch cửu đang khi nói chuyện, đã nắm lên cực mạch bằng tốc độ nhanh cắm vào xuống đất. Hắn tin tưởng kinh vạn ảnh sẽ không cướp đoạt, coi như là hắn phán đoán sai rồi, kinh vạn ảnh cướp đoạt, hắn cũng có 10 phần nắm chắc cuốn đi cực mạch, sau đó bỏ chạy. Cực mạch, nguyên thường tiêu nói hai chữ sau, miệng đều có chút khô khan. Kinh vạn ảnh trông thấy địch cửu đem cực mạch cắm vào vạn tộc thánh thành phía dưới, trong nội tâm rất là khó chịu. Chính như địch cửu đoán trước bình thường, hắn không có đồng thủ. Địch cửu cắm vào cực mạch, loại chuyện này ai cũng ưa thích. Tương lai tất cả mọi người tại vạn tộc Thánh Thành có một chỗ cắm rùi, nơi này có một cái cực mạch ai không nguyện ý. Cái lúc này kinh vạn ảnh muốn cướp đi cực mạch cái kia chính là đắc tội một đám người. Kinh vạn ảnh ám hối hận chính mình đem lại nói đầy, hắn nói mọi người giao nộp đồ vật đều là về vạn tộc Thánh Thành, địch cửu chính là hướng về phía hắn những lời này, lúc này mới dám xuất ra cực mạch. Ha ha, như thế cũng có thể, vạn tộc Thánh Thành sớm cho kịp xây dựng lại a. như thế, chúng ta vạn tộc Thánh Thành đại hội cũng sẽ sớm cho kịp mở ra. Hồng lâm lão tổ ha ha cười cười. Địch cửu lần nữa phốc bắt được truyền âm chấn động, trong lòng của hắn cũng là cười lạnh, hai cái này lão già kia đoán trường sớm đã đưa hắn xem thành cái thớt gỗ bên trên thịt. Như thế, chúng ta cứ dựa theo địch đạo hữu ý tưởng ta trước kéo lê đường phố chính, sau đó mọi người cùng nhau xuất lực trong thời gian ngắn nhất hoàn thiện vạn tộc Thánh Thành. Kinh vạn ảnh sau khi nói xong, rất nhanh xuất ra trận kỳ, chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, liền đem vạn tộc Thánh Thành khoanh vòng địa phương chủ yếu đường đi phân chia đi ra. Căn bản cũng không dùng kinh vạn ảnh nhắc nhở tất cả mọi người muốn cùng địch cửu giống nhau tốt nhất là chính mình xây dựng lại vòng địa bàn. Đệ nhất chính mình kiến tạo có thể bố trí đơn độc hộ trận cùng cấm chế. Thứ hai sớm ngày xây xong, vậy có thể sớm này hấp thu dưới mặt đất cực mạch. Vũ trụ cực mạch A. Loại vận này không có người nào nguyện ý bỏ qua. Địch huynh không bằng ta tới giúp ngươi như thế nào. Vốn là phải đi nguyên thường tiêu, đang cảm thấy địch cửu xuất ra cực mạch sau, lập tức liền cải biến chủ ý. Địch cửu khoát tay chặn lại, không cần, không cần. Chờ vạn tộc đại hội sau, nguyên đạo hữu tự nhiên có thể ở chỗ này lựa chọn một khối địa phương tu luyện, hiện tại ta ý định đem nơi đây xây dựng lại thoáng một phát. Nguyên thường tiêu tuy nhiên trong nội tâm rất là không cam lòng thế nhưng chỉ có thể cùng địch cửu cáo từ. Địch cửu không có để ý nguyên thường tiêu, mà là nhìn phía xa địch tiền nói ra ta gần nhất muốn xây dựng lại động phủ của mình qua một thời gian ngắn ta nhất định đi hồng lâm tộc vấn an ngươi. Địch tiền dần giữ chẳng qua là địch cửu căn bản cũng không chờ hắn đáp lời trực tiếp cầm ra một chút trận kỳ, sau đó trong thời gian ngắn nhất đem chính mình khoanh vòng địa phương triệt để bảo vệ. Tại địa bàn xây dựng lại nhà cao tầng, ha ha, không tồn tại. Hắn đem nơi đây vòng lên đến chỉ có một mục đích chính là trùng kích bước thứ tư. Địch huynh, hợi y thánh nhân có chút lo lắng nhìn xem địch cửu. Bông nhược lâu tức thì bị kinh hãi, địch cửu thủ bút thật sự là quá cường hãn. Cực mạch loại vận này, đều trong truyền thuyết địch cửu thậm chí có, còn dám công nhiên lấy ra. Nàng do dự một chút, hay là nói ra, nhiều người như vậy đều tài xây dựng lại, ta lo lắng bọn hắn muốn mạnh mẽ mượn nhờ đài trận hút ra cực mạch quy tắc nguyên khí. Nếu là có người làm như vậy, địch cửu liền cáo trạng đều không có địa phương cáo, nhưng lại không thể rút đi cực mạch. Địch cửu cười cười, hút ra của ta cực mạch quy tắc nguyên khí. Chỉ có thể nói bọn hắn suy nghĩ nhiều mông đảo hữu, ngươi cùng hợi y đạo hữu tranh thủ thời gian tu luyện a ta cũng muốn. chương 1298, đào cao thấp. người đăng: linh htt. tại địch cự cắm vào một cái cực mạch tiến vào vạn tộc thánh thành dưới mặt đất sau toàn bộ vạn tộc thánh thành hầu như tự lấy nhìn bằng mắt thường gặp tốc độ xây dựng lại đứng lên lần này tại địch cử dưới ảnh hưởng các tộc cùng thế lực khắp nơi tài chính mình địa bàn kiến tạo thương lâu hoặc là động phủ thời điểm toàn bộ dùng tốt nhất tài liệu hồ trận cũng đều là hết sức toàn lực bố trí mạnh nhất tốc độ cũng là càng nhanh càng tốt. Nhưng lại để cho tất cả đại tộc cùng tông môn thế lực há hốc mồm chính là, khi bọn hắn đồng phủ hoặc là thương lâu thành lập xong được sau, vô luận bọn hắn như thế nào bố trí tụ linh trận, hoặc là như thế nào bố trí rút nguyên thần trận, đều là không cách nào rút ra địch cửu cắm vào dưới mặt đất cái kia cực mạch đinh chút nguyên khí. Cố tình đi điều tra một chút đi, địch cử khoanh vòng địa bàn toàn bộ cấm chế ngăn cách mà ngay cả thần niệm đều quét không đi vào, chớ đừng nói chi là là tiến nhập. Địch cửu loại này phong tỏa ở chính mình cực mạch cách làm, rất tức giận không phải kinh vạn ảnh cùng hồng lâm lão tổ. Đối kinh vạn ảnh cùng hồng lâm lão tổ mà nói, dù sao địch cửu cực mạch cuối cùng là hắn, hiện tại hấp thu không đến cũng không có quan hệ. Bọn hắn muốn xen vào đúng là đừng cho địch cửu sớm rời khỏi, đồng thời còn muốn dẫn địch cửu đi làm một sự kiện. Rất tức giận là huyết tộc bàn phiền, bàn phiền là khuyết thánh trung kỳ. Nếu là có thể đạt được địch cửu cực mạch, hắn xác định vững chắc có thể bước vào hậu kỳ. Chỉ cần bước vào hậu kỳ, vậy hắn chính là cùng kinh vàn ảnh, hồng lâm lão tổ ngang nhau tồn tại. Trên thực tế bàn phiền trong lòng cũng là rất rõ ràng, tại kinh vàn ảnh cùng hồng lâm lão tổ ngấp nghé phía dưới, hắn đạt được cực mạch khả năng cực thấp. Nếu như không chiếm được cực mạch, hắn tự nhiên là cùng những người khác giống nhau, đều muốn thông qua trận đạo, sau đó rút ra cực mạch vũ trụ quy tắc nguyên khí. Hiện tại hắn đại trận đều bố trí xong, nhưng lại ngay cả cái kia vũ trụ cực mạnh nửa điểm nguyên khí cũng rút ra không được, hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Nếu không phải hắn biết rõ kinh vàn ảnh hội can thiệp, chỉ sợ hắn sớm đã trực tiếp oanh kích địch cử hộ trận. Hắn nhưng lại không biết, nếu như kinh vàn ảnh thật sự không can thiệp, hắn dám oanh kích địch cử hộ trận, cái kia thật sự có khả năng bị địch cửu tiêu diệt. Ngồi ở cực mạch phía trên địch cửu, quanh thân đại đạo đạo vận vần quanh, một cây mông lung đạo thủ khi hắn sau lưng chán phóng nhàn nhạt kim mang. Màu vàng đạo thủ chung quanh càng là các loại tử vận vần quanh, đó là địch cửu đại đạo chi nhánh. Đạo vận không ngừng ngưng thực theo cực mạch nguyên khí bị hút ra đi ra, sau đó trải qua chu thiên vận chuyển đổ vào tại đạo thủ phía trên, đạo thủ khí tức càng là càng ngày càng hùng hậu tràn đầy, mà địch cửu bản thân đạo vận cũng giống nhau càng ngày càng hùng hậu. Oanh. Từ phủ chi trung bộc phát ra một tiếng nổ vang, địch cửu đột nhiên mở to mắt. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì là lập ngôn thành thánh, cái kia bất quá là đem chính mình đại đạo dùng một câu khái quát đứng lên, hình thành đạo ngôn, sau đó vây quanh câu này đạo ngôn cô động đi ra vô thượng đại đạo. Giống như ta tại, đạo ngay tại. Loại này đạo ngôn, đã là cấp cao nhất đạo ngôn, hắn nghe Ninh Thành đã từng nói qua, năm đó Ninh Thành hiểu ra cái này đạo ngôn thời điểm tu vi còn rất thấp. So sánh dưới, Ninh Thành về sau cùng hắn còn có dịp mặc cùng một chỗ xây dựng mới vũ trụ, cái này đạo ngôn bất quá là phần đông đại đạo bên trong một đạo mà thôi. Đối với bọn họ ba người mà nói, đã xây dựng qua mới vũ trụ, hắn thậm chí cô động đi ra đạo thủ ở đâu còn cần cái gì lập ngôn thành thánh. Con đường hàng tỷ, hắn đạo là mình xây dựng đạo thủ mà tạo thành vô số chi nhánh tụ tập nhất thể. Đã như vậy, vì sao phải tham khảo người khác con đường? Vô số năm đến, vô số người tu đạo đối đại đạo thuyết minh là, đại đạo vô hình, vô tình, vô danh. Hắn một mực không biết là cái này nói thông, đại đạo vô hình, vô tình, như thế nào hội hóa đại ái? Như thế nào hội trưởng nuôi dưỡng vạn vật? Cái này là một cái nghịch biện. Bồ đề bản không cây, minh kính diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà sử nhà trần ai? Cái này đồng dạng là đạo ngôn, giống nhau là đỉnh cấp đạo ngôn. Nhưng cái này đạo ngôn tại chính thức hỗn đồn trong vũ trụ, giống nhau là cực hạn tại ngũ hành vũ trụ mà thôi. So về thân là bồ đề cây, tâm sáng như gương đài, lúc nào cũng cần lau, chớ làm cho bụi bặm. Đến cái kia, bản lai vô nhất vật đạo ngôn cũng không cao hơn một chút. Đạo cao thấp không tải đạo ngôn, mà ở tại người tu đạo bản thân mà thôi. Đã từng hắn lại bị những thứ này đạo ngôn trói buộc thế cho nên không ngừng chém tới chính mình đại đạo. Bởi vì mỗi lần hắn tiến bộ về sau, đã cảm thấy chính mình hoàn thiện đạo lại có chỗ thiếu hụt. Biết rõ là nghịch biện, bởi vì hắn sống ở ngũ hành vũ trụ, lại chỉ có thể ở cái này nghịch biện bên trên tu luyện, sau đó tận lực uốn nắn chính mình đại đạo mà thôi. Như thế, tại sao phá tan gông cùng xiềng xích? Khó trách hắn bị kẹt tại bước thứ ba. Nếu là hắn sớm này minh bạch đạo lý này, có lẽ coi như là tại người khác vũ trụ thế giới. Không tiến vào minh mông hỗn độn, hắn cũng có thể vượt qua cái này một phương vũ trụ thế giới, bước ra đi. Hôm nay đã minh bạch đạo lý này, địch cử toàn thân một hồi nhẹ nhõm, hai tay kéo lê vô cùng vô tận huyền ảo đại đạo Pháp quyết. Đạo không phải vô hình, đạo của ta tồn thiên địa, xây dựng đạo thụ cấu đạo cơ thành đạo Pháp. Đạo ngôn và vân vân, cái kia đều là vô căn cứ. Oanh! Theo địch cửu đạo niệm chuyển động, vô cùng vô tận vũ trụ quy tắc nguyên khí bị địch cửu theo cực mạch bên trong rút ra, sau đó tải trong thời gian thật ngắn liền đem địch cửu che phủ cực kỳ chặt chẽ. Giờ khắc này, địch cửu sau lưng màu vàng đạo thủ không ngừng cô động lớn mạnh, đạo thủ bên trên đài đạo chi nhánh cũng là càng ngày càng ngưng thực. Địch cửu quanh thân khí tức càng là điên cuồng phát ra, một loài đã vượt qua cực hạn minh mông đạo vận oanh tại địch cửu trên người, lại để cho địch cửu toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Loại này đại đạo điên cuồng tưới đáng sợ khí tức lại để cho địch cửu căn bản là khó có thể thừa nhận, trong khoảng thời gian ngắn, địch cửu thân thể liền bắt đầu tan vỡ, cốt cách cũng bắt đầu vỡ ra. Địch cửu không chút sức mẻ tải vô thường đại đạo sau khi tưới nước đến từ sau, hắn liền minh bạch đây là có chuyện gì? Mặc dù hắn tải vạn tộc thánh thành tu luyện, cho dù vạn tộc thánh thành tại đây một phương trong vũ trụ, có thể hắn đạo đã là đã vượt qua cái này một phương vũ trụ. Đã vượt qua cái này một phương vũ trụ thiên địa quy tắc hình thành quy tắc đại kiếp nạn đã cùng hắn đại đạo ở vào địa vị ngang hàng, không cách nào đối với hắn tiến hành lôi kiếp hoặc là cùng loại áp chế. Nhưng ở cái này một phương vũ trụ phía dưới, hắn đại đạo vượt qua thức tiến bộ tại bước vào mới cấp độ lúc trước, hắn đạo bắt đầu đại suy. Hắn nhất định phải ngăn cản qua lần này đại suy, sau đó mới có thể bước vào bước thứ tư. Địch cửu mặc cho vô cùng vô tận ăn mòn khí tức xung triệt lấy thân thể, chẳng qua là dốc sức liều mạng hấp thu thiên địa nguyên khí, sau đó không ngừng hoàn thiện lấy nhục thể của mình cùng cốt cách. Giờ khác này, địch cửu may mắn chính là mình cắm vào nửa cái vũ trụ cực mạch. Trong khi tu luyện mông nhược lâu ngẩn ngơ, lập tức rung đồng chằm chằm vào địch cửu tu luyện vị trí. Nàng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế đồng tĩnh tu luyện, cũng chưa bao giờ trong một nồng đậm quy tắc nguyên khí phía dưới tu luyện. Loại này quy tắc nguyên khí, thậm chí đã vượt qua cái này một phương vũ trụ cực hạn. Nàng hiểu ra sau đó đi tới, ở đâu còn sẽ có nửa điểm chậm chế, điên cuồng quy tắc vận chuyển chu thiên. Sau đó nàng dùng chưa bao giờ nhận thức qua tiến độ, bước vào bước thứ ba, hơn nữa không ngừng hướng về viên mãn hoàn thiện lấy. Bông nhược lâu trong nội tâm cuồng hỉ, chỉ cần bất quá một thời gian ngắn, nàng có nắm chắc bước vào bước thứ tư. Đồng dạng đang tu luyện hợi y thánh nhân bị loại này đột ngột đổ vào đến khủng bố thiên địa nguyên khí sợ ngây người, loại này kinh khủng quy tắc nguyên khí, vậy đơn giản chính là đem cực mạch triệt để phân giải ra tài loại này triệt để phân giải ra vũ trụ nguyên khí cùng quy tắc phía dưới, hắn coi như là không tu luyện cũng sẽ nhanh chóng tiến bộ. Hợi y thánh nhân khống chế vũ trụ minh mông nhiều như vậy, kỳ nguyên, vô luận là kinh nghiệm hay là thủ đoạn, cái kia đều so mông nhược lâu mạnh quá nhiều lần. Hắn lập tức liền minh bạch đây là hắn trùng kích bước thứ tư tốt nhất thời khắc. Đại đạo đạo vận cuồng quyền phía dưới, lập tức hắn đại đạo công pháp bắt đầu diễn biến, sau đó đại đạo đạo tác cũng bắt đầu đã có biến chất. Ở nơi này là trùng kích bước thứ tư, đây quả thực là trùng kích vô thượng cảnh giới A. Chấm hỏi, hợi y thánh nhân càng biết mình sắp sửa đạt tới cấp độ trong nội tâm lại càng tỉnh táo. Vô số năm đến, hắn không biết đã trải qua nhiều ít cơ duyên, lại biết rõ, lần này cơ duyên cùng phía trước tất cả cơ duyên cũng không cùng. Phía trước tất cả cơ duyên sâu hơn dày, hắn cũng là bị trói buộc ở cửu trọng thiên phía dưới trong vũ trụ dù là hắn nắm trong tay vũ trụ mênh mông cái đó thì như thế nào. Hôm nay, chỉ cần hắn bước vào bước thứ tư, hắn khẳng định chính mình đã vượt qua hết thảy vũ trụ trói buộc lúc kia, hắn đem không bao giờ. Nữa là bình thường bước thứ tư, cũng không phải cái gì bình thường lập ngôn thánh nhân. Hôm nay đổi mới. chương 1299, vây giết địch cửu. Người đăng Linh HTT. Vạn tộc Thánh Thành đã khôi phục phồn hoa thế nhưng địch cử khoanh vòng địa phương, lại như cũ không ai có thể đi vào. Chẳng những không có người có thể đi, lúc này, địch cửu chỗ khoanh vòng địa phương vậy mà bộc phát ra từng tầng một suy bài tử vong khí tức. Đây là trùng kích rất cao cảnh giới đã thất bại. Rất nhanh một ít cường đại tu sĩ sẽ hiểu tới đây, địch cửu tu luyện ra hiện ra vấn đề, sau đó từ khí vần quanh. Mấu chốt tại đây vần quanh từ khí bên trong có người mơ hồ cảm nhận được kia nồng đậm vũ trụ quy tắc nguyên khí kia nhất định là vũ trụ cực mạch khí tức. Một mực ở địch cửu địa bàn bên ngoài bồi hồi bàn phiền rốt cục nhịn không được, hắn lao tới đứng ở địch cửu hồ trận bên ngoài tức giận nói ra, vạn tộc Thánh Thành bởi vì người này bị hủy đi, hôm nay lần nữa bởi vì người này nơi đây tự khí vần quanh, suy bại khí tức bốn phía. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chẳng lẽ ta vạn tộc Thánh Thành còn muốn một lần nữa bị phá hủy một lần? Lúc trước hắn ngấp ngé cực mạch còn có chút do dự, hiện tại địch cửu tu luyện ra vấn đề, đây là trời ban cơ hội tốt. tuyệt đối không thể Đối tuyệt đối không thể, chúng ta kiên quyết chống lại loại này ích kỳ cách làm. Vô số tu sĩ đứng lên đón ý nói hùa bàn phiền, bàn phiền trong nội tâm đại hỷ, hắn biết rõ những thứ này đón ý nói hùa người của hắn, đều là ngấp nghé vũ trụ đảo mạch. Không sợ có người đứng ra giúp hắn, chỉ sợ hắn một mình chiến đấu hăng hái. Những thứ này đón ý nói hùa hắn ra hỏa, đồng dạng là đã nhìn ra địch cửu tu luyện ra vấn đề. Hiếm tiện nghi sự tình, ai cũng sẽ không rớt lại phía sau người khác. Bàn phiền càng là nghiêm nghị nói ra, vạn tộc thánh thành xây dựng lại về sau, các đường cái đạo cũng đã thông suốt, chính là người này chỗ địa bàn bị hộ trận ngăn cách, chẳng lẽ hắn không biết coi như là địa bàn là hắn, cái này thánh thành đường đi cũng là mọi người, hắn có tư cách gì vòng lại. Nổ nát hồ trận, lúc như vậy một thanh âm kêu lên sau toàn bộ vạn tộc thánh thành giống như là bị điểm đốt thùng thuốc súng bình thường, vô số mọi người bắt đầu kêu gào đứng lên. Ta ủng hộ nổ nát hồ trận ta cái thứ nhất đồng thủ. Một cái bén nhọn thanh âm vang lên. Lập tức mọi người đã nhìn thấy một cây hồng như máu tươi hòa kích theo hư không oanh xuống, trực tiếp oanh tại địch cửu hộ trận phía trên. Tất cả mọi người là cả kinh, đừng nhìn mọi người trong miệng cũng gọi nổ nát hộ trận thật là dám oanh hộ trận, chỉ sợ cũng chỉ có bàn phiền. Nguyên nhân có hai thứ nhất địch cửu chiến tích quá mức đáng sợ, thứ hai kinh vạn ảnh cùng hồng lâm lão tổ cũng không muốn giết địch cửu. Chính là bọn họ dám đứng ra lên tiếng ủng hộ oanh kích địch cửu hộ trận cũng là bởi vì địch cửu tu luyện ra vấn đề. Bàn phiền thế nhưng so vạn tộc Thánh Thành thành chủ ngao tốn cường đại hơn tồn tại, tuy tu vi lên thấp hơn hồng lâm lão tổ cùng kinh vạn ảnh, nhưng địa vị có thể cũng không so hai vị này yếu bao nhiêu. Địch cửu không xuất ra vấn đề, bàn phiền có lẽ sẽ không sợ hiện tại xảy ra vấn đề kia càng là không sợ. Không nghĩ tới bàn phiền còn không có dẫn đầu, đã có người giúp đỡ bàn phiền dẫn đầu. Ha ha, nguyên lai là tiền đạo hữu. Cái này địch cử làm một chuyện thật sự là người người oán trách chẳng những không kiêng nể gì cả chém giết lập ngôn thánh nhân, thậm chí còn cướp đoạt hồng lâm tộc nữ tử ta ủng hộ tiền đạo hữu. lần này công kích tính toán ta bàn phiền một cái. Vốn là bàn phiền dẫn đầu, hiện tại bàn phiền ngược lại là đi theo địch tiền đằng sau công kích địch cử hộ trận. Mặc kệ địch tiền có phải hay không vì mông nhược lâu, nếu như địch tiền dẫn đầu, bàn phiền cũng đi theo công kích người còn lại ở đâu còn có thể khách khí. Ngữ khí đang lúc, huống chi đem mông nhược lâu nói thành là hồng lâm tộc. Địch tiền càng là nghiêm nghị kêu lên, mọi người yên tâm công kích, trong thời gian ngắn không có bất kỳ can thiệp. Rất hiển nhiên, địch tiền mà nói là nói cho mọi người, kinh bàn ảnh cùng hồng lâm lão tổ bây giờ không có ở đây bàn tộc thánh thành, mọi người tùy ý là tốt rồi. Hắn ở đây nơi đây vẫn muốn như thế nào đối phó địch cửu tuy hắn chưa từng gặp qua địch cửu đồng thủ, bất quá nghe nói địch cửu thực lực rất mạnh liền ngao tốn cũng chạy thoát. Hiện tại có bàn phiền cùng một đám đều muốn cực mạch tham lam người ra tay, hắn địch tiền làm sao có thể buông tha loại này cơ hội tốt. Huống hồ cho dù cuối cùng tất cả mọi người không phải địch cửu đối thủ, hắn địch tiền tùy thời có thể bỏ chạy, hắn có được một quả đỉnh cấp đồn phủ. Nguyên nhân trọng yếu nhất là, địch cửu rốt cục chính mình xảy ra vấn đề, hiện tại suy bài khí tức vần quanh thực lực nhất định hạ thấp mấy cái cấp bậc. Dầm rầm rầm Từng đạo thần thông đạo vận quanh tại địch cửu hộ trận phía trên tăng thêm pháp bảo ngũ thải quang mang, địch cửu chỗ hộ ngoài trận mặt nổ ra vô số quy tắc mảnh vỡ. Gần kề nửa nén hương không đến, mọi người chợt nghe đến địch cửu hồ trận phát ra một hồi tiếng răng rắc vang. Bàn phiền trong nội tâm nhưng là trầm xuống, hắn cũng không có nổ nát địch cửu hộ trận hưng phấn. Địch cửu cái này hộ trận hiển nhiên không phải hao phí đại tinh lực bố trí, một cái tùy ý bố trí đến hộ trận, bọn hắn nhiều như vậy cường giả công kích thậm chí còn muốn tăng thêm hắn cái này bước thứ năm chung kỳ khuyết thánh ở bên trong, nửa nén hương cũng chỉ là lại để cho địch cửu hộ trận vỡ ra. Có thể thấy được địch cửu trận đảo trình độ mạnh bao nhiêu hung hãn. Hắn lo lắng là, vàn nhất lần này giết không nổi địch cửu, lại để cho địch cửu bỏ chạy, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Giờ phút này hộ trong trận hợi y thánh nhân cùng mông nhược lâu đều không có đình chỉ tu luyện, mặc dù hắn muốn biết rõ bây giờ là nguy hiểm nhất thời điểm, nhưng đồng thời cũng là bọn hắn sắp vượt qua lập bước thứ tư thời khắc bấu chốt, lúc này dừng lại, vậy đơn giản chính là cùng mình đại đạo gây khó dễ. Răng rác, một tiếng, vô số nghiền nát trận kỳ nổ tung, dung nhập pháp trận trong một ít quy tắc mảnh vỡ cũng xung triệt cái này một phương không gian. Hồ trận đánh bể, trong đám người có người kích động kêu lên. Địch tiền đồng dạng là ha ha cười cười, lập tức cũng cảm giác được không đúng, suy bài khí tức tuy vẫn còn, giống như đang yếu bớt. Bàn phiền đồng dạng cảm nhận được suy bại khí tức yếu bớt, hắn kinh dị không chừng chầm chầm vào hộ trong trận mơ mơ hồ hồ chỗ chẳng lẽ địch cửu trong thời gian ngắn như vậy liền đè lại suy bài tấn cấp thành công nếu không phải địch cửu chiến tích quá mức đáng sợ hắn trực tiếp xông vào tại nơi này thời khắc mấu chốt đồng thủ là tốt nhất địch tiền đang muốn hỏi thăm bàn phiền là chuyện gì xảy ra bỗng nhiên đã nhìn thấy miền nát hồ trong trận bộc phát ra tràn đầy đến mức tận cùng đảo vận khí tức chung quanh quanh quẩn suy bài khí tức vốn là đang yếu bớt hôm nay tài loại này tràn đầy đại đạo khí tức cọ rửa dưới trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa có người tấn cấp Không đợi bàn phiền kịp phản ứng, chợt nghe đến một tiếng thét giải truyền đến, sau một khắc chung quanh không gian kinh khủng quy tắc nguyên khí tất cả đều chen chúc cuốn tới. Dưới mặt đất vũ trụ cực mạch hầu như toàn bộ bị hút ra, giờ khắc này hồ trong trận quy tắc nguyên khí đã đến cực hạn. Những thứ này đã đến cực hạn thiên địa nguyên khí tại hộ trong trận tạo thành một cái cực lớn cái phếu vòng xoáy, lỗ thủng vòng xoáy bên trong khí tức càng ngày càng hùng tráng, càng ngày càng sâu không lường được. Bàn phiền biết không tốt cái này nhất định là địch cửu lên cấp, địch cửu không có tấn cấp lúc trước, hắn có lẽ còn có thể áp chế, địch cửu tấn cấp về sau, chỉ sợ không phải địch cửu đối thủ. Ha ha ha ha, hợi y thánh nhân cười ha ha thanh âm truyền đến, lập tức vừa xài bước ra hộ trận quanh người lưu truyền lên từng đảo bước thứ tư cường giả đạo vận. Bàn phiền ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải địch cửu tấn cấp là được. Một cái từ bên ngoài đến bước thứ ba tu sĩ bước vào bước thứ tư, hắn thật không có để vào mắt. Địch đại ca cảm ơn. Bông nhược lâu đồng dạng theo hồ trong trận đứng ra, trong mắt của nàng tất cả đều là mừng rỡ cùng kích động. Nếu như không phải địch cửu, nàng còn không biết năm nào tháng nào mới có thể bước vào bước thứ tư. Hôm nay, nàng vậy mà mượn nhờ vũ trụ cực mạnh bước vào bước thứ tư. Một cái thanh âm bình thản truyền đến, đây là ngươi chính mình tích lũy đã đến, ta bất quá là giúp ngươi giúp một tay mà thôi. Địch cửu cũng theo hồ trong trận bước ra quanh người hắn, khí tức tựa hồ cùng không gian chung quanh dung nhập nhất thể cũng không có bao nhiêu biến hóa. Không có người nào biết rõ, địch cửu đạo thù thăng hoa, hắn là chính thức bước vào bước thứ tư. Không phải lập ngôn thánh nhân, so với lập ngôn thánh nhân không biết mạnh hơn nhiều ít. Địch Tiền lại ngốc trẻ nhìn xem mông nhược lâu, lúc trước mông nhược lâu cũng đã là cực đẹp, giờ phút này mông nhược lâu bước vào bước thứ tư, đã trở thành lập ngôn thánh nhân, càng làm cho hắn triệt để điên cuồng. Đây là hoàn mỹ nhất nữ nhân, hết lần này tới lần khác cái này hoàn mỹ nhất nữ tử trả lại cho người một loại rất thân thiết nhu hòa cảm giác, cũng không có cái loại này không ăn nhân gian khói lửa rời xa cảm giác. Giờ khắc này tại địch Tiền trong mắt mông nhược lâu toàn thân đều là hào quang. Trương 1300, nghe thấy đạo chết ngay lập tức. Người đăng linhtt HTT. Địch tiền hôm nay ta nên vì ca ca ta báo thủ. Bông nhược lâu trông thấy nhìn mình chằm chằm địch tiền lập tức cũng nhớ tới ca ca thê thảm, nàng không chút lựa chọn tế ra pháp bảo, oanh hướng về phía địch tiền Địch tiền đồng dạng là bước thứ tư lập ngôn thánh nhân, trông thấy mông nhược lâu đồng thủ với hắn, vậy mà cảm giác khó hiểu đến trong nội tâm không thoải mái, bất quá lập tức là hắn biết đối phó mông nhược lâu loại nữ nhân này, nhất định phải trước mang về lại nói. Tại mông nhược lâu đồng thủ đồng thời, lĩnh vực của hắn liền mở rộng ra đến. Trong mắt hắn, mông nhược lâu chính là bước vào bước thứ tư cùng hắn cũng không phải cùng đẳng cấp. Gần kề mấy tức thời gian địch tiền liền ngốc trệ, lĩnh vực của hắn vừa mới mở rộng thật giống như đánh tới thép tấm giống nhau, bị không gian chói buộc chặt. Địch tiền ở đâu không biết có người ra tay trợ giúp mông nhược lâu. Nơi đây có thể trợ giúp mông nhược lâu, ngoại trừ địch cử còn có người phương nào. Dù là hận không thể nuốt địch cự, giờ phút này địch tiền cũng là điên cuồng lui về phía sau, hắn nhất định phải rút đi lại nói. Lại để cho địch tiền hoảng sợ chính là, hắn vừa mới lui một bước chung quanh không gian lĩnh vực liền sền sệt đứng lên, giờ khắc này vô cùng vô tận không gian quy tắc cũng sung triệt cái này một phương không gian, hắn căn bản là không cách nào ly khai. Không chỉ nói không cách nào ly khai, liền tay hắn tâm phù lục cũng kích phát không được. bàn thánh chủ cứu ta. Địch tiền lần này là chuyện để hoảng loạn rồi, hắn phát hiện mình đồn phù đều không thể tế ra thời điểm, đã biết rõ chính mình hôm nay chơi lớn hơn hắn cũng sẽ không cho rằng địch cửu không dám giết hắn, địch cửu liền giết hồng lâm tộc nhiều như vậy bước thứ tư lập ngôn thánh nhân dựa vào cái gì không dám giết hắn địch tiền cũng bởi vì hắn có một cái bước thứ năm khuyết thánh cha bàn phiền trong nội tâm trầm xuống hắn đối địch tiền mà nói căn bản cũng không để ý giờ khắc này hắn mơ hồ cảm giác được địch cửu tựa hồ cũng lên cấp địch cửu ngươi biết địch tiền là ai chăng Hắn là hồng lâm tộc đời sau trưởng khống giả, ngươi giết hắn tương đương giết toàn bộ hồng lâm tộc cùng hồng lâm tộc là không chết không thôi đại thủ. Bàn phiền bắt lấy pháp bảo, không có động thủ, nhưng là dùng rất ngưng trọng ngữ khí nói ra. Giọng nói kia tựa hồ là tại vì địch cửu tốt bình thường khuyên can. Đại đa số người chỉ sợ đều cho rằng bàn phiền là ở cứu địch tiền, chỉ có bàn phiền tự mình biết hắn căn bản cũng không có ý định cứu địch tiền. Địch tiền đã chết đối với hắn ngược lại là rất tốt, hắn khẳng định địch cửu sẽ không bởi vì hắn mà nói mà đình chỉ đối địch tiền động thủ. Địch tiền bị địch cửu lĩnh vực trói buộc chặt, hắn làm sao có thể nhìn không ra. Địch cửu lĩnh vực có thể trói buộc chặt địch tiền có thể thấy được địch cửu rất có thể là thật sự lên cấp. Nếu như địch cửu thật sự lên cấp vậy hắn nhất định phải nhanh một chút đi. Hiện tại hắn nói lời này, địch cửu sẽ trong lúc nhất thời buông tha cho đồng thủ với hắn, hắn đem tại mông nhược lâu giết địch tiền đồng thời bỏ chạy. Tại bàn phiền xem ra, lòng người chính là chỗ này sao vi diệu. Hắn khuyên can, mới đúng không đếm xỉa đến tốt nhất phương thức. Dù là loại phương thức này chỉ có ngay lập tức thời gian, vậy cũng vậy là đủ rồi. Đáng tiếc chính là, hắn tính toán sai rồi địch cửu. Địch cửu thiên sa đao đã tế ra tuế nguyệt tam chương cơ xoáy lên hàng tỷ đao thế đảo vận oanh đi ra ngoài. Đứng mũi chịu xào đúng là bàn phiền, mà lúc trước những cái kia đối với hắn hộ trận động thủ tu sĩ, giống nhau là khi hắn tuế nguyệt tam chương cơ sát ý mang tất cả phía dưới. Hắn muốn giết sạch chúng ta, mọi người cùng nhau động thủ. Bàn phiền nổi giận gầm lên một tiếng tế ra pháp bảo của mình. Lúc trước hắn tuy đã ở công kích địch cửu hộ trận, nhưng lại chưa bao giờ tế ra qua chính thức sát thủ pháp bảo. Hiện tại hắn tài khẳng định địch cửu tấn cấp về sau, ở đâu còn sẽ có nửa điểm lưu thủ. Cực lớn ma bàn oanh ra, thật giống như thiên địa tan vỡ khép lại đứng lên bình thường, không gian quy tắc tại đây cực lớn ma bàn phía dưới bắt đầu không ngừng vỡ vụn. Đây là nhân gian ma bàn. Rất nhiều không có đối với địch cửu hộ trận động thủ đang xem cuộc chiến tu sĩ đã nhận ra bàn phiền pháp bảo. Nếu là nói bàn phiền thực lực so kinh bàn ảnh cùng hồng lâm lão tổ còn muốn yếu một ít kia bàn phiền pháp bảo tuyệt đối so với kinh bàn ảnh cùng hồng lâm lão tổ còn mạnh hơn. Năm đó bàn phiền chỉ bằng mượn món này nhân gian ma bàn, đuổi giết hầu như bước vào khuyết thánh hậu kỳ đỉnh cấp cường giả, bái nhật tộc tiệt sám lão tổ. Bái nhật tộc cũng là bởi vì tiệt sám lão tổ bị oanh giết, như vậy mai một đi cuối cùng liền nhân tộc cũng không bằng. Tất cả đã từng công kích qua địch cửu hộ trận tu sĩ, cũng biết địch cửu đây là muốn đưa bọn chúng giết sạch. Không cần bàn phiền nhắc nhở, không người nào dám chủ quan. Địch cửu chém giết hồng lâm tộc cùng vạn tộc Thánh Thành hơn 10 danh bước thứ tư cường giả, trọng thương vạn tộc Thánh Thành thành chủ ngao tốn chiến tích vẫn còn trước mắt, ai dám xem thường địch cửu. Địch cửu tam trương cơ năm đảo đao thế sóng biển vừa mới xoáy lên, bàn phiền nhân gian ma bàn liền biến thành thiên địa hai đảo, hai đảo ma bàn đè xuống đến, không gian quy tắc không ngừng vỡ vụn. Địch cửu lập tức liền cảm nhận được chính mình tuế nguyệt tam trương cơ bị áp chế kia ngàn bàn trượng đao thế sóng biển trực tiếp bị nghiền ép xuống, sau đó vô tận thần thông quy tắc vỡ ra, hóa thành pháp tắc tàn phiến. Địch cửu cả kinh, hắn bước vào bước thứ tư sau thực lực so với trước không biết mạnh hơn nhiều ít. Nếu như là ngao tốn tới đây, khi hắn tuế nguyệt tam chương cơ năm đạo đao thế sóng biển phía dưới nhất định chỉ có thể lựa chọn phòng thủ. Bàn phiền lại vẫn có thể dùng nhân gian ma bàn ngăn chặn hắn tuế nguyệt tam chương cơ năm đạo đao thế sóng biển, không chỉ có như thế, còn lại để cho hắn đợt thứ sáu đao thế sóng biển chỉ hoãn xuống. Cái này ra hỏa không phải một cái dễ dàng thế hệ, bất quá bây giờ trong mắt hắn cũng chỉ là một bàn cứng ngắc một điểm rau mà thôi. Càng làm cho địch cửu nhìn chúng chính là kia hai cái cực lớn ma bàn, cái này nhân gian ma bàn đẳng cấp chỉ sợ là đỉnh cấp tạo hóa bảo vật. Địch cửu đạo vận cuồng quyển, bị nhân gian ma bàn áp chế đao thế sóng biển cuồng quyển, sau một khắc cuồng bạo hơn đao sóng vọt lên, đem nhân gian ma bàn sốc lên. Tại đây đáng sợ đao thế sóng biển phía dưới, hết thầy thần thông pháp tắc cũng hóa thành bã vụn, đao thế bày ra, đao sóng chuyển động, không thấy nửa điểm bụi bẩm Oanh! Đao thế sóng biển oanh mở nhân gian ma bàn đồng thời, lại không một chút trở ngại mang tất cả hướng về phía đám người. Giờ khắc này, tại địch cựu đao thế sóng biển phía dưới hết thảy tu sĩ, đều chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem cái này cuồn cuộn mà đến đao sóng. Trong đó xung triệt vô cùng vô tận sát phạt khí tức, không có nửa điểm lưu tình. Vô biên sát ý rền vang dưới, vô cùng đao sóng cuồn cuộn đến. Cái này chỉ là đợt thứ sáu đao sóng mà thôi. Mỗi người cũng biết, bọn hắn sắp tại đây cuồn cuộn đao sóng phía dưới hóa thành bụi bầm. Địch huynh ta bàn phiền nguyện ý dùng ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tử vong khí tức nghiền ép tới đây, bàn phiền cảm nhận được cái loại này áp lực tuyệt vọng, hắn không muốn chết, hắn hận chính mình vì sao phải ngấp nghé một cái dám quét ngang vạn tộc thánh thành gia hỏa vũ trụ cực mạch. kia thật sự là bước vào bước thứ năm hậu kỳ hấp dẫn, lại để cho hắn không cách nào kháng cự. Địch cửu liền trả lời đều lười phải trả lời, đợt thứ sáu đao thế sóng biển triệt để ngăn chặn nhân gian ma bàn thời điểm, hắn thiên xa đao đã khóa lại bàn phiền hết thảy sinh cơ. Bàn phiền rất mạnh tăng thêm có được nhân gian ma bàn có thể nói so ngao tốn mạnh mấy cái cấp bậc thậm chí so kinh vạn ảnh cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Có thể khi hắn bước vào bước thứ tư sau, những thứ này mạnh mẽ đều là ngụy. Hắn ở đây bước vào bước thứ tư sau, trong nội tâm suy đoán nơi đây bước thứ tư cùng bước thứ năm tu luyện cũng không thể kiếp pháp liền giống như lúc trước hắn ở đây ngũ hành vũ trụ tu luyện tới tạo hóa cảnh tiến vào tạo hóa thánh đạo thành sau, phát hiện cùng cái khác vũ trụ cùng cấp độ phân biệt sĩ độc nhất vô nhị. Bàn phiền điên cuồng dãy ruộng, nhưng mà hắn phát hiện tại địch cửu lĩnh vực cùng đại đạo phía dưới, hắn một cái bước thứ năm khuyết thánh dãy ruộng đều là phí công. Tại đây một phương lĩnh vực không gian, hắn thật giống như tập tẩy lão giả, đi ở một loại tầng cao hơn lần đích chỗ. Tại đây một phương chỗ, hết thảy quy tắc đều là lại để cho hắn lạ lẫm thậm chí là lại để cho hắn kích động. Lại để cho hắn kích động. Huyết quang tại bàn phiền mi tâm nổ tung thời điểm, hắn rốt cục hiểu ra tới đây, đây là một loại hoàn toàn mới đại đạo quy tắc, là một loại đã vượt qua cái này một phương vũ trụ đại đạo quy tắc. Địch cửu tu luyện dĩ nhiên là áp đảo bọn hắn phía trên quy tắc đại đạo, đây là giải thích cái này một phương vũ trụ theo đuổi bước thứ sáu, thậm chí là bước thứ bảy, tại địch cửu nơi đây tựa hồ cũng không phải bí mật. Vô số năm đến, vô số tu sĩ theo đuổi bí mật tại địch cửu trong tay. Ta không thể chết được. Bàn phiền tê thanh khiếu đạo, nếu như sớm biết như vậy địch cửu là như thế đại đạo người, hắn là thật sự nguyện ý bám vào địch cửu sau lưng. Đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được, đây tuyệt đối không thích hợp hắn bàn phiền, hắn vừa mới đã biết đại đạo bí mật, sao có thể chết a Phố, huyết quang nổ tung, địch cửu thiên sa đao xé rách bàn phiền mi tâm đồng thời, từng đạo thủ ấn cũng là oanh tải bàn phiền tử phủ phía trên. Bàn phiền tuyệt vọng nhìn thoáng qua bị địch cử mở ra thế giới, sau đó liền lâm vào vô tận trong bóng tối, đó là đồ đạc của hắn, có thể hắn cái gì đều không làm được. Bàn phiền bị giết còn lại tu sĩ càng là liền năng lực phản kháng đều không có, liền triệt để bao phủ tại vô cùng vô tận đao thế sóng biển phía dưới. Địch Cửu tài cuốn đi bàn phiền vũ trụ thế giới hết thảy thứ đồ vật đồng thời, mông nhược lâu trường kiếm cũng là đâm vào địch tiền mi tâm. Địch Cửu cũng sẽ không lại để cho địch tiền vũ trụ thế giới tan vỡ đánh rơi, mấy cái thủ quyết ngay tại địch tiền bị giết đồng thời vạch tìm tòi thế giới của hắn, sau đó cuốn đi trong đó hết thảy thứ đồ vật. So với bàn phiền thế giới, địch tiền thế giới càng là yếu ớt không chịu nổi. Địch cửu, ngươi dám giết con ta. Một cái thanh âm tức giận truyền đến, trong hư không mấy đạo nhân ảnh vọt xuống tới. kia điên cuồng gào thét đúng là sông lên phía trước nhất địch thốn. Chẳng qua là giờ phút này hắn hai mắt đỏ bừng, trong mắt sát ý hận không thể đem địch cửu xé rách trở thành bã vụn. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm.